Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Hai nửa yêu thương của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thanh Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh Cũng như ekip truyện 23S Bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Chiều không có tiết dậy Viên ở nhà viết bài Thằng bé Bon Bon thì học cả ngày trên trường Nên ở nhà chỉ có mình Viên Khu trọ cũng vắng vì bây giờ sinh viên đi học cả mấy người có gia đình thì cũng đi làm chủ nhà trọ không ở cùng khu này chỉ khi nào đến tháng thu tiền trọ thì họ mới đến căn phòng viên thuê nằm cuối dãy trọ viên cũng không thích lắm vì nó hơi khuất mà cô lại chỉ có hai mẹ con thằng bé thì còn nhỏ quá cô lại là phụ nữ đơn thân nhưng không còn cách nào cả vì chỉ còn duy nhất một phòng này viên chỉ định ở tạm Rồi từ từ hỏi thăm Tìm ở nơi khác rộng rãi an toàn hơn Viên mở cửa phòng cho thoáng Đầu giờ chiều nắng soi vào Mà căn phòng cô thì cửa mở ở hướng tây Nên ánh sáng càng chiếu vào nhiều Cộng với cái mái tôn bằng măng Nên phả vào rất nóng Buổi sáng và buổi chiều còn đỡ Chứ trưa thì nóng lắm May mà thằng Bon đi học cả ngày Chiều mới về Chứ nó mà ở nhà ban trưa Thì sao mà chịu nổi Trước nhà trọ có cây xoài ta tỏa bóng mát, Viên mở toang cửa sổ và cửa chính ra cho thoáng rồi mải mê gõ bàn phím. Đang mải mê làm việc thì cô có cảm giác có hơi thở của ai đó đang phả vào gáy mình. Hơi nóng rồn rập, cô bất thình lình quay lại thì chạm ngay cái cửa nham nhở của một thanh niên đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu định làm gì thế hả? Ra khỏi nhà tôi ngay! Viên giật mình quát lớn. Tên thành niên nhe hàm răng vàng khẻ Hăng hắc mùi thuốc lá nhìn Viên Gớm, làm gì mà căng thích cô em Ai mà chả biết Cô em là đàn bà đơn thân Anh là trai chưa vợ Em là gái đã bỏ chồng Hai ta không vướng bận gì Thì còn ngại cái gì nữa Viên đứng dậy, lùi xa hắn ta hai bước Sát vào bờ tường lớn quát lớn Cậu đứng im đó cho tôi Gã đàn ông càng nghe Viên quát Thì có vẻ như càng phấn khích thì phải Hắn cười khà khà, rồi khép lại cánh cửa sổ đang ngấp nghé đóng vào do một cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Viên liếc ra ngoài thấy không gian im ắng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió, rồi tiếng lá rơi xào xạc. Không hề có một tiếng động nào của con người. Cảm thấy tình hình lúc này rất bất lợi cho mình, la lên thì chắc chắn là không có ai đến cứu mình đâu. Hơn nữa tên này có vẻ biến thái, nếu như hắn điên tiết lên, không khéo cô gặp họa không chừng. Cố gắng giữ bình tĩnh để nghĩ cách cứu bản thân qua nguy hiểm trước mắt. Viên tự nhủ thầm, cô không ra vẻ gai gắt với hắn nữa mà dịu giọng, giả vờ thỏa hiệp. Anh đứng xa tôi ra một chút, tôi mới ly thân với chồng chứ chưa ly hôn. Mấy tháng nay tôi đang làm thủ tục ly dị mà anh ta không chịu ký. Tôi đang rất đau đầu, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Anh cho tôi thêm một thời gian có được không? Dù sao tôi cũng là đàn bà, chuyện đó tất nhiên ai cũng cần. Tôi cũng là con người mà, mong anh hiểu cho tôi. Tiền biến thái thấy viên nói giọng thủ thể như van này, với lại cũng đổi cách xưng hô thành anh, thì tự nhiên thấy mùi lòng. Trước sau thì hắn với em cũng sẽ ly hôn, hay là chúng ta cứ hành sự trước đã? Hắn nhìn vào ngực viên thèm thường, chống ngực cô đập liên hồi vì sợ. Chết rồi, làm sao đây? Hắn ta đang muốn xông vào mình. Viên nắm chặt tay, Cố không để hắn phát hiện ra cô đang run rẩy Hoảng sợ Gã đàn ông từ từ tiến đến Mắt cứ trầm chầm, chầm nhìn vào chỗ nhô cao nhất Trên cơ thể viên Không thể phủ nhận Hình thể viên rất đẹp Dù đã sinh con nhưng cô vẫn còn thon thả lắm Chờ đã Viên đưa tay về phía gã đàn ông ngăn cản. Hình như tôi có điện thoại Viên giả vờ bước một bước lên Lấy điện thoại từ trên bàn rồi lo lắng Chết rồi Anh ta đang đến đây gã đàn ông nghe thế liền khựng lại. Ai? chồng tôi. Hôm nay tôi có hẹn anh ta đến để ký giấy tờ chia tài sản. Anh ta sắp đến rồi đấy. Vừa lúc đó thì nghe thấy tiếng xe ô tô từ đầu ngõ xóm trọ thật. gã đàn ông lúc đầu còn bán tín bán nghi nhưng nghe thấy tiếng xe thì cũng tin là thật. Mẹ kiếp. đang đến chỗ hay ho thì đúng là đen như chó. hắn cảm giảm tức giận rồi nhổ một bãi nước bỏ xuống sàn nhà viên. Xong dùng mũi giày dí xuống xòa xòa Viên nhìn mà sởn cả gai ốc Vì cách sống dơ bẩn Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Anh tạm thời lánh mặt đi Viên giả vờ khuyên nhủ chả việc gì phải lánh Dù sao em và anh ta cũng sắp ly hôn rồi Tôi chỉ lo cho anh thôi Anh ta tính tỉnh rất hôn hãn Tuy chúng tôi sắp ly hôn Nhưng anh ta sẽ không thích Bất cứ người đàn ông nào đến gần tôi đâu Viên nghĩ hết cách để thuyết phục hắn Tôi đách sợ để xem hắn làm gì tôi nào tìm viên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nói thế nào hắn cũng không chịu rời đi lỡ may chiếc xe ô tô kia đi mất hắn biết được không phải chồng cô thì nguy rồi mặt viên bắt đầu tái đi mồ hôi toát ra như tắm viên nhìn ra phía cửa sổ cầu trời khấn phận có ai đó đi vào xóm trọ này thật chỉ cần vậy thôi là có thể cứu cô thoát khỏi cảnh khốn cùng này một bóng đàn ông tiến vào xóm trọ Chiếc mũ lưỡi chai và cái áo phông màu đỏ đô quen thuộc. Viên mừng đến rơi nước mắt khi nhận ra đó là Lâm. Anh Lâm, tôi đang ở đây. Viên giả vờ gọi thật to, cố tình để Lâm nghe thấy từ xa. Lâm nghe tiếng viên gọi, lạ quá, cả danh xưng và giọng nói đều là cả đi. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, anh bước thật nhanh đến cuối dãy trọ. Anh đẩy cánh cửa khép hờ, do gã đàn ông cố tình khép lại từ lúc nãy. Anh là ai? Sao lại ở đây? Lâm quát lên khi thấy một gã đàn ông lạ mặt ở trong nhà Viên lại còn đứng rất gần cô nữa. Viên thấy Lâm thì ngay lập tức chạy lại gần, túm lấy cánh tay Lâm rồi nói, đây là chồng tôi. Gã đàn ông thấy điều gì đó sai sai ở đây, rõ ràng nói là đang ly hôn, mà sao cô ta lại ôm chồng thân thiết về nhỉ? Hắn cau mày, nhìn Viên suy nghĩ. Anh vào đây làm gì? Lâm cảm nhận được Viên đang rất sợ hãi. Rõ ràng cô đang cầu cứu anh. Nếu không sao, Lại nhận anh là chồng chứ Thì vào đây chơi thôi Mời anh đi ra ngoài cho Vợ chồng tôi có chuyện muốn nói Chồng cái gì Chẳng phải hai người sắp ly hôn rồi sao Đó là chuyện riêng của vợ chồng tôi Không liên quan đến anh Có liên quan chứ Bởi vì tôi thích cô ấy Sau khi hai người ly hôn Chúng tôi sẽ đến với nhau Cô ấy hấp dẫn thế cơ mà Ai mà chịu được chứ Buông ra là thằng khác sẽ chen chân vào mà húp ngay lầm đấm cho hắn ta một cái vào má xái cả quay hàm Cơn giận dữ khiến lực bàn tay anh quá mạnh Tên kia lại không kịp đỡ Nên bị tác động khá đau Hai hàm răng lệch khớp Cắn vẹo hẳn một bên thấy rõ Hắn ôm một bên má vặn vặn cái cổ Rồi định lao vào ăn thua với Lâm một trận Nhưng mới đi được nửa bước Thì đã bị Lâm tung cước Đá một phát nữa vào bụng Ngã lan quay Thôi Lâm Lâm đang định đá thêm một phát nữa cho hắn biết mùi Thì Viên đã kịp kéo tay Lâm lại can ngăn Đủ rồi, đừng đánh nhau ở đây Viên nhìn xung quanh Như sợ ai đó nhìn thấy cảnh tượng lúc này Dù sao thì cô cũng là một giáo viên Người ta mà biết chuyện lùm xùm này Rồi xôn xao thì không hay chút nào Lâm biết Viên hay lo lắng trước sau Nên dừng lại Anh tiến tới chỗ gã đàn ông Vẫn đang nằm bò lết dưới sàn Cảnh cáo tóc cấm mày đến gần cô ấy nghe chưa Nếu không mày sẽ không còn lành lặn Mà đi già nữa đâu Mặt lầm đỏ gay Hai hàng lông mày rậm dướn lên Nắm tay vẫn nắm chắc Nổi cả gân xanh cuộn cuộn cơ bắp Hắn biết sức hắn không thể đọ được Với gã trai này nên tìm cách thoát thân Ở vâng vâng Anh tha cho tôi tôi không dám nữa Hắn ta chắp tay van xin lầm Cút Lầm quát lên một tiếng thật lớn Hắn vội lồm cồm bò dậy Chân vẫn còn cả nhắc ôm bụng chạy bài biến Viên thở vào, bây giờ cả người cô mới thật sự giãn ra, không còn căng cứng như lúc nãy. Chị có bị sao không? Lâm sở hai vai Viên kiểm tra. Không, chị không sao, may mà có em đến kịp, nếu không thì... Viên run dày khi nghĩ đến bàn tay kẻ biến thái kia, suýt nữa thì chạm vào người mình. Không biết lúc đó mình sẽ như thế nào nữa? Chị... không sao đấy chứ? Lâm vẫn lo lắng nhìn Viên. Ừ, không sao. Cả người Viên nhão ra không đứng vững nữa Lâm đỡ lấy cô ngồi xuống giường Được rồi, không sao rồi chị Lâm quảng tay qua vai cô thật chặt Viên ngồi nghỉ một lát mới hồi người lại Lâm kênh nhẫn ngồi cùng cô Thấy Viên có vẻ bình thường rồi Lâm mới hỏi đầu đuôi câu chuyện Chị có quen hắn ta không? Không, hắn không ở xóm này Hình như hắn là bạn của một người trong xóm Rất hay đến đây Chị thấy hắn quen chứ không biết rõ là ai cả Viên vẫn còn sợ Thì nghĩ về hoàn cảnh lúc này Đúng là ngàn cân treo sợi tóc Nếu lúc đó không phải nghe thấy tiếng xe ô tô Thì chắc là mọi chuyện đã theo chiều hướng xấu rồi Mà sao em lại đến giờ này Chẳng phải em đang ở cửa khẩu sao Cũng không biết nữa Tự dưng thấy bất an trong lòng Nên đến đây thôi Đúng là nếu bình thường Thì giờ này anh đang làm việc ở cửa khẩu Nhưng hôm nay không hiểu sao Thấy nóng ruột Cả buổi cứ bẩn thần làm việc không yên nên lái xe đến xóm trọ tìm cô. Người ta thường nói, những người quá thân nhau hay nghĩ về nhau thì thường có thần giao cách cảm. Bây giờ thì Lâm đã tin vào câu nói đó rồi. Lâm nghĩ về tình huống lúc nãy, anh vẫn còn giận run người lên. Tên biến thái đó làm gì viên, thì chắc anh phát điên lên mất. Chị không thể ở đây được nữa, chỗ này phức tạp, tên kia có thể không đến nữa, nhưng sẽ còn nhiều gã đàn ông khác giòm ngó chị. Phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, Phải bị như vậy lắm. Hơi, chị cũng biết vậy, nhưng mà tìm nhà trọ bây giờ khó lắm, để em tìm cho chị." Lâm nhanh miệng nói, "Bây giờ chị tạm thời về nhà em ở đi, chứ bây giờ để chị ở đây, em không yên tâm chút nào." "Vậy sao được chứ? Có gì đâu, chị em mình không có gì phải ngại, trước mắt cứ giải quyết như vậy đã, rồi để em nhờ người tìm nhà trọ cho chị, phải ở chỗ nào đó an toàn mới được, chứ để ở những nơi phức tạp, dân tứ xứ như thế này." Vừa không an toàn mà lại còn bất lợi cho sự phát triển của thằng Bon. Viên nghe Lâm phân tích như vậy thì cũng siêu lòng, cô gật đầu đồng ý. Lâm phụ Viên dọn đồ đạc rồi chất lên xe ô tô trở về nhà mình. Sau đó cùng Viên đến nói chuyện với chủ nhà trọ, trả lại nhà và toàn bộ tiền cọc. Chưa hết hợp đồng mà cô trả nhà nhưng người ta cũng nể Viên nên cũng không làm khó dễ gì cho cô. Phòng hai mẹ con Viên ở trên tầng cùng tầng với Bích Diệp. Lâm ở tầng dưới cho tiện đi lại Vì anh hay đi đêm về khuya Sắp xếp sau đồ đạc Thì cũng đã 4 giờ chiều Đến giờ đón thằng bòn Bon. Lâm nói để anh đi cùng cô Đến rước thằng bé về luôn Viền cũng vui vẻ đồng ý Thằng bé vừa ra khỏi lớp Thấy mẹ liền sang tay ôm lấy sung sướng Cả ngày ở trường Tuy là được chơi với các bạn vui lắm Nhưng cậu vẫn rất nhớ mẹ Cứ nhìn thấy mẹ là lao vào Ôm lấy mẹ để được mẹ ôm vào lòng cho đã nhớ. Cái mùi của mẹ cứ ám vào, ngay cả giấc ngủ trưa. Viên dắt con đi bộ ra cổng một đoạn, thằng bé ngạc nhiên hỏi, xe mẹ đâu rồi hả mẹ? À, hôm nay mình sẽ đi xe cậu Lâm. Lâm đang đứng chở sẵn hai mẹ con Viên từ đằng xa, vì cổng trường không có chỗ đậu xe, nên anh phải đỗ ở cách xa 100 mét. Thằng bé nhìn thấy Lâm đang dơ tay vẫy vẫy, thì thích quá lon ton chạy lại. À... Cậu Lâm, cậu Lâm. Lâm răng tay đón lấy thằng bé, bế thốc lên. Nào, hôm nay cô Bon đi học có vui không nào? Vui ạ. Vậy mình về nhà chú. Chú sẽ thưởng cho Bon Bon một cái xe ô tô điều khiển luôn. Chịu không nào? Yeah. Thằng bé Bon thích quá reo lên. Nhưng sau đó nó chợt nhìn sang mẹ. Vậy mình không về nhà mình hả mẹ? Viên xoa đổ con nói khẽ. Mình sẽ về nhà cậu Lâm con ạ. Vâng ạ. Lâm mở cửa xe ô tô để hai mẹ con vào Nhưng thằng bé lại muốn ngồi ở trên ghế cùng hàng với Lâm cơ Nó thích ngắm nhìn người qua lại trên phố phường Lâm vừa lái xe vừa trò chuyện với nó Thằng bé hổ hởi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất Và cái xe nào đặc biệt là nó hỏi dối dít cả lên Viên ngồi ở dưới Nghe hai cậu cháu trò chuyện dối dít như hai con chim non Thì cũng bật cười hạnh phúc Thằng bé còn nhỏ quá Nó đáng được sống trong một môi trường Đầy yêu thương và vui vẻ Viên thầm nghĩ Có lẽ quyết định của mình là đúng đắn Ít nhất là trong lúc này Cô không thấy hối hận về nó Lâm đưa hai mẹ con về nhà Thì Bích Diệp đã về rồi Cô bé còn chưa hết ngạc nhiên Vì trong nhà mình có mấy đồ lạ Cô tưởng Lâm mang người yêu về ra mắt cơ Nên mới nóng ruột đứng ở cổng chờ anh Ôi, chị Viên Lại còn cả Bon Bon nữa Con bé reo lên khi thấy mẹ con Viên bước từ xe ô tô của Lâm xuống, em còn tưởng anh đưa ai về cơ. Bích Diệp nói với anh trai, gì cơ? Lâm ngạc nhiên khi nghe em nói, thì tự dưng ở trong nhà mình xuất hiện đồ đạc lạ. Em tưởng Bích Diệp liếc anh chọc, thì ra là mẹ con chị Viên. Bích Diệp cũng nghe Lâm nói qua chuyện vợ chồng Viên rồi, con bé thích Viên lắm, nên khi nghe anh nói Viên dọn ra ngoài ở rồi, nó còn kêu anh kêu Viên qua nhà mình mà ở. Nhưng Lâm nói Viên đã có nhà trọ rồi, mặt nó buồn thiêu. Giờ thấy mẹ con Viên đến đây, nó vui lắm. Ba người dắt xíu nhau vào nhà trước, còn Lâm thì đánh xe vào gara cất. Bích Diệp nghe Lâm nói, từ nay mẹ con Viên sẽ ở tạm đây, thì nhảy quẩy lên, ôm lấy Viên mà vui mừng. Thằng bé bòn bon nghe Lâm nói vậy, cũng ngờ ngác hỏi, vậy mình không về nhà kia nữa hả mẹ? Lâm thấy thằng bé hỏi vậy, Liền ngồi sổm trước mặt nó Cầm tay nó rồi hỏi Từ nay Bon và mẹ Viên sẽ ở đây Cùng dì Bích Diệp và cậu Lâm Cháu có thích không Thằng bé ngần ngại nhìn mẹ nó lưỡng lự Mình ở nhà cậu Lâm hả mẹ Ừ Viên khẽ cười nhìn con gật đầu Con có thích ở nhà cậu Lâm không Viên hỏi khẽ Tất nhiên là thích ạ Nhà cậu Lâm rất to lại có hai tầng Có cả ghế sofa nữa thật là thích Thằng bé nghe mẹ xác nhận Mới dám tỏ thái độ rồi nằm ngửa ra ghế sofa nhốn nhảy Êm quá Êm hơn cả ghế nhà mình mẹ Nó vô tư so sánh Với cái ghế ở nhà cũ Chứ nhà trọ thì làm gì có ghế sofa Chỉ có bộ bàn ghế bằng nhựa mica Mẹ nó mua tạm Để nó ngồi học mà thôi Viền nghe con nhắc đến Thì cảm giác nhòi nhói trong tim Một nét buồn thoảng qua gương mặt Lầm nhìn cô Anh biết cô đã nghĩ đến điều gì Anh không muốn cô nghĩ ngợi nhiều, bèn lái sang chuyện khác. Nào, bòn bon lại đây nào, cậu hứa sẽ có quà cho cháu đây này. Lâm dắt tay thằng bé lại cánh cửa tủ nhà mình, lấy ra hai cái hộp đồ chơi. Một cái anh vừa mới mua, còn một cái anh mua từ lâu rồi. Định mang đến cho thằng bé, mà bận bịu quá nên quên khuấy đi mất. Ôi, siêu nhân nhện. Thằng bé mở hộp đồ chơi thứ nhất, thích thú gieo lên. Còn đây mới là món quà đặc biệt nhé. Lầm cười vui vẻ, ra điệu thiết minh sản phẩm Rồi mở gói quả ra Tăng tăng tăng tăng Lầm kêu lên, rồi đưa chiếc xe ô tô điều khiển từ xa Màu đỏ trói ra trước mặt thằng bé Ôi, xe tiến hình Thằng bé sung sướng, kẹp mấy anh chàng siêu nhân người nhện vào nách Rồi tham lam cầm lấy cái xe ô tô mới ngắm nghía. Lầm lắp pin vào điều khiển, rồi ngồi xuống đất Hai chú cháu hí hoáy điều khiển, chơi với nhau Viên nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối, đến giờ nấu cơm rồi mà chị quên đi chợ. Thôi, hôm nay mình đi ăn nhà hàng, coi như liên hoan hai mẹ con dọn đến đây ở nhé. Lâm đề nghị, thực ra anh không muốn Viên vất vả nấu nướng, cả ngày hôm nay bao nhiêu là việc như vậy rồi, giờ mà vào bếp nấu nướng thì sức đâu mà chịu được. Anh muốn cô được nghỉ ngơi một chút. Bích Diệp nghe anh trai nói vậy thì gieo lên sung sướng, ô oh dê, yeah, được đi ăn nhà hàng rồi. Anh em là number one đấy. Cô ôm lấy cánh tay viên hối. Mình đi thay đồ đi chị. Em đói bụng rồi. À ừ, viên có vẻ bối rối. Bích Diệp vẫn vô tư, kéo viên lên tầng thay đồ. Tối nay nhiều chuyện vui quá. Nhà Lâm có mẹ con viên đến thì rộn rã hẳn ra. Cứ tối đến là lại vang rộn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Lâm chăm chỉ đi làm về sớm hơn. Sáng chủ nhật, Lâm được nghỉ thì nhận nhiệm vụ ở nhà chơi với bòn bon Còn hai chị em Viên thì chở nhau đi chợ Từ ngày Viên đến, Bích Diệp cũng học được khá khá món ngon từ Viên. Bích Diệp là người miền ngược, lại mất mẹ từ nhỏ, nên không ai dạy nấu ăn cho cô. Cô chỉ nấu được mấy món anh trai dạy. Còn vài món thì mò mẫm học trên mạng, nhưng lại không hợp khẩu vị của Lâm cho lắm. Viên ở dưới xuôi, lại vốn tính đảm đang từ nhỏ, nên nấu ăn rất khéo, lại hợp ý Lâm nữa. Những lần cô vào bếp, Lâm đều ăn rất ngon. Bích Diệp để ý thấy anh trai mình thích các món ăn Viên nấu nên kêu Viên dạy mình. Viên dạy Bích Diệp cách nấu ăn rồi cả cách đi chợ lựa đồ cho tươi ngon. Không được ai chỉ cho nay lại chính được Viên cầm tay chỉ việc nên Bích Diệp hào hứng lắm. Không ngờ việc nấu ăn cũng có nhiều thứ hay ho như vậy. Mua xong đồ đạc Bích Diệp rủ Viên vào một quán chè nho nhỏ trong chợ ăn. Hai chị em đang ăn dở cốc chè thì nghe có tiếng chửi rủa chúa chát Của chị chủ quán phở gần ngay bên cạnh quán trẻ. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả Mới làm được nửa tiếng đã làm vỡ của tôi ba cái bát Có muốn làm nữa hay thôi hả Em xin lỗi chị Tại em lỡ tay Lỡ tay cái gì mà lỡ tay Làm biếng thì có Ai đời đang rửa bát mà được một lúc Lại cầm cái điện thoại lên Nhìn chăm chăm vào điện thoại thì bát nào mà chả vỡ Em xin chị Em hứa sẽ không dám nhìn vào điện thoại nữa Cô gái cố van nải nỉ Thôi khỏi đi Cái điệu bộ của cô bây giờ á Chắc bát đĩa của tôi còn vỡ nhiều Làm ăn đã không được bao nhiêu Lại rước cái sao quả tạ này nữa Chắc là tôi lỗ mất Chị, em xin chị, chị đừng đuổi em Cô gái vẫn cố nếu tay chị chủ quán Khỏi xin sỏ đi Thương tình cô đang bụng mang dạ chửa Nên tôi không bắt cô bồi thường Coi như tiền công cô rửa bát nãy giờ Bù cho ba cái bát cô đánh vỡ Chị ơi, chị trả cho em một ít Chứ nãy giờ em cũng rửa được cả mấy rổ bát rồi Trả cái gì mà trả Ba cái bát xứ đấy có biết giá bao nhiêu không? Tôi đã không bắt bồi thường thì thôi. Chị... không chị chiếc gì nữa. Đứng lên đi cho tôi nhờ cái. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Tự dưng rước cái bực vào mình. Người phụ nữ thô lỗ, kéo tay cô gái đang mang thai ra chỗ khác. Còn mình thì thay vào chỗ của cô ta hồi nãy ngồi rửa bát. Thái độ lạnh tanh. Cô gái vẫn cố tình van xin. Chị, chị cho em xin ít tiền. Chứ giờ trong người em không còn đồng nào. Em đói quá Tôi không phải là bồ tát Mà đi bố thí cho kẻ khác Đi đi cho tôi nhờ Người đàn bà xua tay cô gái Còn đứng ý ra đó làm gì Hay muốn tôi ta cho gáo nước rồi mới chịu đi Người phụ nữ trừng mắt Nhìn cô gái đe dọa Cô gái trẻ thấy không thể xin xỏ được Người buôn bán ai cũng ghê gớm như vậy Họ nói năng và hành động rất thô lỗ Cô đã lang thang Ở khu trộn này nhiều rồi Nên hiểu rõ Cô ta đành quay đi Nếu không bị ăn một gáo nước rửa bát bẩn lên người. Ngân là cô sao? Viên sững sờ khi nhận ra cô gái trẻ bụng mang dạ chửa đó là Ngân. Lúc nãy ngồi ăn chè, cô đã nghe thấy giọng ai đó quen quen, nhưng vì Ngân đứng quay mặt đi nên Viên không nhìn ra. Viên lắng tai nghe rõ câu chuyện của hai người, cô không xen vào vì đó là việc riêng của họ. Cô cố tình nán lại chờ xem cô gái đáng thương kia là ai. Và hoàn cảnh như thế nào Để có thể giúp cô ta được phần nào Không ngờ cô gái đó lại chính là Ngân Đúng là trái đất tròn mà Ngân khác quá Mới năm tháng không gặp Mà mặt mày xanh tả Gò má nhô cao Tóc tai bù xù Ăn mặt không khác gì mấy cái bà buôn ở chợ Chỉ có điều dáng thì gầy còm ốm yếu Lại mang thêm cái bụng lùm lùm trước mặt nữa Chị nhầm người rồi Tức không phải tên Ngân Cô gái trẻ cố tình quay mặt bỏ đi Thì Viên gọi giật lại Ngân Cô gái đang bước dở thì trột khựng lại Nếu cô không phải là Ngân Thì tại sao tôi gọi tên Cô lại giật mình đứng lại Nước mắt cô gái rơi xuống vẻ nhục nhã Cô ta không muốn thừa nhận Thân phận thật sự của mình nữa Chị đi đi Tôi không cần chị thương hại Ngân vẫn cố chấp không quay đầu lại Mà đứng yên tại chỗ nói Anh ta đuổi cô ra khỏi nhà rồi Phải không Ngân không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi. Viền cũng biết thừa, sớm muộn gì rồi anh ta cũng tống cổ Ngân ra khỏi nhà mà thôi. Nhưng ngay lúc này cô ta đang có bầu thì tàn nhẫn quá. Ngân, nghe tôi nói đây này, cô đang bụng mang dạ chửa, Ở nơi này không ai thân thích, nghề nghiệp không có. Nếu lang thang như thế này không được đâu. Cô nên về quê đi, nếu cần tôi sẽ báo cho bố mẹ cô ở quê lên đón. Không cần cấm chị gọi điện về quê nói với bố mẹ tôi. Ngân trợn mắt quay ngoắt về phía viên cảnh cáo. Ánh mắt cô ta giữ tợn hẳn. Cái chị này, đúng là không biết điều gì cả. Bích Diệp thấy Ngân nói hỗn với Viên, liền xen vào. Thôi em, đừng chấp cô ta. Viên vỗ vai Bích Diệp, rồi nói tiếp với Ngân. Cô không nghĩ đến bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé đang ở trong bụng. Nó không có tội gì cả. Cô là mẹ mà không lo được cho nó. Không bảo vệ được cho nó Thì có thấy hổ thẹn với bản thân mình không Ngân lấy tay gạt nước mắt sụt sùi Cô ta chưa từng nghĩ Mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này Tuổi đời còn quá trẻ Ăn chưa no, lo chưa tới Mà phải làm mẹ ở một nơi xa xôi xứ người Không ai thân thích Không họ hàng Không nghề nghiệp, không nhà ở Sáng sáng đi lang thang Tối đến thì ngủ vỉa hè May mà cô mang bầu ăn mặc bẩn thỉu nên bọn yêu dâu xanh không thèm nhòm ngó. Cái thân thể này của cô, giờ mà để bố mẹ trông thấy, thì thể nào ông bà cũng cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông, chứ báo gì nữa. Thấy Ngân không nói gì, viên lục túi lấy ra mấy tờ tiền còn lại trong ví đưa cho Ngân. Cô đi thuê một căn phòng trọ nào đó mà ở, tạm thời vậy. Chị không cần phải giả nhân giả nghĩa với tôi. Ngân gạt tay viên ra, nói lớn, cô ta không tin viên lại có lòng tốt như vậy, chẳng ai lại đi thương xót Kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình cả Viên hiểu Ngân đang nghĩ gì Cô vẫn không tức giận Mà vẫn kiên nhẫn giải thích cho Ngân hiểu Dù sao thì Ngân cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn Chưa kịp vào đời Đã bị tên cáo giả kia rụ rỗ Tin vào lời đường mật của hắn ta Để rồi đánh mất mình Suy cho cùng Ngân đáng trách Nhưng nhìn hoàn cảnh cô ta như thế này Cũng khó mà không thương hại Cô không cần phải sĩ diện hão như vậy Tôi vẫn còn giận cô Vì chính cô đã phá nát gia đình tôi Nhưng tôi giận cô một Thì giận chồng tôi mười Hơn nữa đứa trẻ trong bụng cô nó không có tội Tội lỗi là do người lớn Đã mang nó đến với cuộc đời Trong hoàn cảnh chớ treo này Cô hãy bỏ qua cái lòng tự trọng Mà thực ra cô đã đánh mất từ lâu Để cứu lấy con mình Cứu lấy mình trước mắt Tôi cũng không thể cứu giúp cô được nhiều Nếu cô thấy tôi trướng mắt trướng tai Thì hãy coi như một người qua đường Nhìn thấy cô mà thương xót vậy thôi Viên bỏ mấy tờ tiền này vào trong tay Ngân rồi khép các ngón tay cô ta lại. Nếu cô vẫn không muốn nhận nó thì hãy cho người ăn mày ở đằng xa kia đi. Nói xong thì kéo tay Bích Diệp. Mình về thôi em. Vâng. Bích Diệp ngoan ngoãn đi theo Viên nhưng vẫn không quên quay lại liếc Ngân một cái rõ sắc. Ngân run run cầm mấy tờ tiền trong tay hồi nãy Viên nhét vào nước mắt trào ra. Đứa nhỏ quẫy đạp trong bụng làm cô ẩn mình một cái. Có lẽ là nó đang đói. Từ sáng đến giờ, cô còn chưa có gì bỏ vào bụng. Người đã bắt đầu rôn lên, mắt cũng sắp hoa lên rồi. Ngân bị hoạt tống cổ ra đường, chỉ kịp mang theo mấy bộ quần áo với số tiền còn lại hòa cho còn giữ trong người. Lúc đầu còn tiền, cô còn thuê khách sạn để ở. Được hai tuần thì tiền bạc cạn sạch. Không quen biết ai, không nghề nghiệp, không biết làm gì để mà kiếm sống. Nghĩ ra mình còn cầm một chiếc chìa khóa nhà, Nên lẻn về lúc trưa Không có Hoạt ở nhà Ăn trộm cái máy tính để bàn Cái iPad Cái điện thoại cũ của Hoạt Mấy thứ lặt vào trong nhà đem đi bán Hoạt về biết mình bị mất trộm đồ Trách cam biết được Ngân về lấy đồ thì điên lắm Anh ta lập tức thay mới chìa khóa Ăn trộm quen tay Hết tiền tiêu xài Ngân lại mò về mở cửa trộm đồ Hoạt trách cam Thấy được liền phi về nhà Thì thấy Ngân đang loay hoay mở cửa cổng Mà không được Ngân vừa thấy bóng hoạt, thì như thấy ma, vội vàng rút chìa khóa cổng ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng vẫn bị hỏa túm được. Anh ta lôi tóc Ngân, đạp cho một phát, khiến cô ngã sóng xoài ra đất dưới cảnh cáo. Dám bác mặt về nhà tao ăn cắp đồ à? Mày chán sống rồi chứ gì? Lần sau mà mò mặt về nữa, thì xác định không còn cái xác mà lết ra khỏi đây nghe chưa? Nói xong thì đuổi thẳng cổ, cút ngay cho khuất mắt tao, đừng có để tao thấy cái bóng dáng mày lờn vờn quanh đây hoạt trợn mắt quá tháo ẩm mỹ, Anh ta còn chẳng nghĩ ngợi gì đến đứa con đang nằm trong bụng Ngân. Với anh ta, bản thân mình là nhất. Con gái hay bất cứ ai cũng chẳng quan hệ gì. Ngân lê lết cái thân, rồi lồm cồm bỏ dậy bỏ chạy. Đi được nửa đường thì thấy đau nhói ở phần bụng dưới. Cô ôm bụng sang vệ đường, cởi quần kiểm tra thì thấy bị ra máu. Sợ hãi nghĩ đến cái thai trong bụng. Ngân nhớ lại lúc xem phim. Những nhân vật nữ mà mang thai bị ra máu thường hay bị xảy thai. Không còn cách nào khác, cô bèn đi bộ một đoạn, tìm xe ôm, rồi thuê bác xe ôm trở đến bệnh viện cấp cứu. Ngân không có tiền. Khi xe ôm đến bệnh viện, cô ta nói dối, để cô ta vào trước rồi kêu người nhà ra trả tiền cho bác xe ôm. Chờ cả tiếng đồng hồ không thấy thai phụ trở ra. Bác xe ôm mới biết mình bị lừa nên đành bỏ ra về tìm mối khác. Coi như hôm nay ra đường bước chân trái. Ngân vào khám, nhân viên y tế kêu đóng tiền tạm ứng, nhưng cô nói để gọi người nhà đến đã. Bác sĩ thấy cô ôm bụng kêu đau và nghe nói mình bị ra máu, thì ưu tiên cho cô vào khám trước. Cũng may là cô chỉ bị dọa sẩy. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô, rồi dặn chỉ cần nằm nghỉ ngơi là sẽ ổn. Ngân biết mình không bị xảy thai, tiền viện phí không có để đóng. Cô giả vờ khất lần gọi điện thoại cho người thân, mang tiền đến rồi tranh thủ lúc trưa trốn viện đi mất. Không có tiền, cô lang thang hết quán ăn này đến quán ăn khác, xin rửa bát thuê để kiếm tiền. Có nơi người ta thấy phụ nữ mang thai nên thương tình cho bát cơm, bát phở ăn tạm. Hôm nay đang lang thang ở khu chợ này thì gặp chị em Viên. Đúng là người tính, không bằng trời tính. Viên vì chuyện của Ngân mà bẩn thần suốt buổi. Lúc ăn cơm xong, không thấy Viên hay nói cười như mọi khi. Thỉnh thoảng còn thấy cô thở dài rồi cáo việc lên phòng sớm. Lâm biết Viên chắc là có chuyện gì lo nghĩ rồi Lúc sáng sớm Hai chị em đi chợ còn vui vẻ nói cười Vậy mà Sau khi về thì tâm trạng Viên khác hẳn Lâm đoán chắc là lúc đi chợ Viên đã gặp chuyện gì đó Lâm thấp thỏm lo lắng cho Viên Nên hỏi em gái Từ trưa Hai chị em đi chợ có gặp chuyện gì không Không làm gì có chuyện gì đâu anh Bích Diệp ngờ ngác Khi anh trai hỏi lạ quá Không thể như vậy được phải có chuyện gì đó thì cô ấy mới trở nên như thế lầm lầm bẩm anh đang nói cái gì vậy bích diệp tò mò lâm hỏi lại em gái một lần nữa chị viên có gặp ai không lúc đi chợ ấy à có bích diệp mới nhớ ra cái chị gì ngày trước ở cùng với chị viên rồi cặp với chồng chị ấy đấy bị đuổi ra khỏi nhà giờ lang thang ở khu chợ đầu mối mà ăn xin chồng khá tội nhưng mà cái tính vẫn còn đồng đảnh đáng ghét lắm chị viên có cho ít tiền Ban đầu cô ta còn tinh tướng không nhận cơ Người thì đói trắng mắt ra Còn giả vờ làm cao Gặp chị Viên hiền với thương người nên mấy vậy Chứ phải tay em á Thì đừng có mà mơ Bích Diệp nói luyên thuyên một hồi Thì ra là vậy, thảo nào Lâm thở dài Hóa ra là anh đang lo cho chị Viên đấy hả Bậy nào Chứ không sẽ anh hỏi kỹ thế Lâm không nói gì Mà kể câu chọc ghẹo của em gái Mà kể cũng lạ Chị Viên đúng là lạ thật đấy Cái người cướp chồng mình Còn thương cái nỗi gì cái ngữ ấy chứ Em còn nhỏ Biết gì mà nói Chuyện của người lớn em không được xen vào Nghe chưa Vâng em biết rồi Bích Diệp hờn rỗi Trong cô bon anh lên xem chị ấy thế nào Anh cứ đi đi Dù sao thì tâm trí anh cũng đâu có ở đây Thế còn bé này Lâm nghiến rằng đe dọa em Nhưng con bé cũng chớp mắt trêu đùa Không được ăn nói lung tung Nghe chưa Lung tung nhưng mà lại trúng phóc Bích Diệp nói xong thì đứng ngay dậy chạy lại chỗ thằng Bon đang chơi xếp hình để tránh bị ăn đòn. Lâm lên phòng viên gõ cửa. Chị Viên Lâm à, cửa không khóa đâu, em vào đi. Viên đang ngồi trước màn hình máy tính nhưng lại là một văn bản trống trơn, không có chữ nào. Từ lúc lên đây đến giờ cô cứ ngồi im như vậy. Chị đang nghĩ đến chuyện con bé Ngân à? Ngân nói chuyện với em rồi à? Vâng. Nghĩ thì cũng thấy tội. Giờ bụng mang dạ chửa mà tiền bạc không có Nhà cửa cũng không Cứ đi lang thang như vậy Chị còn thương con bé Cũng không hẳn Giận thì giận Nhưng thương vẫn còn thương viên vẫn thở dài thườn thượt não nề Là mẹ rồi Nên hay bị mùi lòng Bởi những cảnh đời bất hạnh Nhất là lại liên quan đến trẻ con Nếu lòng chị vẫn còn băn khoăn Thì hãy làm chuyện mà chị muốn đi Cho nhẹ lòng Ừ có lẽ nên như vậy Chị cũng không nỡ để nó lang thang Ngày mai chị sẽ gọi điện báo cho mẹ nó biết Nó còn trẻ Sau vấp ngã này Có lẽ nó sẽ trưởng thành hơn mà làm lại cuộc đời Vâng, cảm ơn em Viên bất ngờ nhìn Lâm khẽ mỉm cười Vì gì cơ Em có làm gì đâu Vì đã giúp chị có thêm niềm tin Để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng Lần nào gặp chuyện gì đó Đều có em bên cạnh giúp chị tháo gỡ Thật tốt khi có một người bạn tâm giao như em đấy Viên cười, Lâm cũng cười Họ nhìn nhau Viên cảm thấy nhẹ lòng hơn Như vừa gỡ được một nút thắt Còn Lâm thì thấy vui Khi nhìn thấy nụ cười Lại nở trên môi người con gái Mà anh thầm thương trộm nhớ Viên suy nghĩ mãi về vấn đề của Ngân Một mình vượt cạn thật không dễ Nên đành gọi điện về cho mẹ mình Báo với mẹ Ngân Bà lên tìm con khóc lóc Rồi bắt Ngân quỷ xuống xin lỗi Viên Ngân được gia đình dẫn về Coi như cũng nhẹ lòng một chuyện Bà Thoa xuống xe ngó xung quanh Mắt bà vẫn sưng húp Vì khóc suốt sọc đường từ hôm kia đến giờ Lúc nghe tin viên báo Ngân có thai Bà suýt ngất xỉu Sau đó được người nhà xoa dầu gió rồi an ủi Mãi đến tối Bà mới bình tĩnh gọi lại cho Viên Để hỏi rõ sự tình Biết chuyện Ngân cặp bổ với chồng Viên Đến mức có thai Lại còn khiến vợ chồng cô ly hôn Bà Thoa chỉ còn biết kêu trời Ông Thi thì điên lên Dọa lên bắt con Ngân về cạo đầu nó Ai đời đi ở với người ta Mà dám làm cái trò nhơ nhớp ấy Cũng may bà Thoa vẫn còn tỉnh táo Hiểu tính nết con mình Với lại cũng biết Viên Nên không trách cô Bà chỉ xin Viên hãy giúp bà tìm lại con gái Bà không cho ông đi cùng Vì sợ ông giận quá mà làm càn Con dại cái mang Bà biết con gái bà ra cớ sự này Không thể trách người ta được Viên và Lâm đứng đón bà Thoa Ở bến xe Cô Thoa, cháu ở đây này. Viên thấy bà Thoa đang ngơ ngác nhìn thì dơ cao tay vẫy gọi. Lâm quen biết rộng nên đã nhờ bạn bè tìm ra tung tích của Ngân. Anh chỉ đưa ảnh của Ngân chỉ trong vòng một buổi chiều đã có tin tức. Lâm chở bà Thoa và Viên đến một khu trọ rẻ tiền. Ở đây chủ yếu là gái bán hoa ở các bến xe thuê. Họ ngủ ngày cày đêm nên xóm khá vắng. Chỉ có Ngân và vài gia đình lao động chân tay nhặt xác ở nhà. Người ta chỉ ngân đang ở trong xóm trọ này. Cô vào hỏi thăm xem sao ạ. Viên chỉ vào trong khu nhà trọ nói với bà Thoa. Bà Thoa nhìn hai người ái ngại rồi cũng từ từ đi vào. Hai người chờ một lúc thì không thấy bà Thoa trở ra. Chắc là mẹ con họ đã gặp nhau rồi. Viên nói với Lâm Mình về thôi. Vâng. Lâm nhìn Viên gật đầu. Hai người họ quay ra về. Bà Thoa thận trọng đi từ từ vừa đi vừa ngó và các dãy phòng ở hai bên. Đa số các phòng trọ đều kín cửa. Vài phòng thì có người, nhưng mà là các cặp vợ chồng đang ăn cơm. Đi gần nửa dãy trọ, thì bà thấy một cái cửa phòng mở he hé. Ngoài hiên, có một cô gái đang phơi đồ. Ngân! Ngân ơi! Bà Thoa khẽ cất tiếng gọi. Cô gái mang cái bụng to gần vượt mặt, bỏ cái chậu xuống quay lại nhìn. Chiếc chậu nhựa mỏng xanh, rơi thỏng xuống chân. Miệng cô mấp máy. Mẹ! Bà Thoa bật khóc, chạy lại gần con đấm liên tục vào vai. Trời ơi, sao lại dại dột vậy hả con ơi? Sao lại để ra ông nỗi này chứ? Ngân mặc kệ mẹ đánh mình, cứ đứng im chịu trận, nước mắt rơi dài trên má. Bà Thoa đánh con một lúc thì xoa mặt mũi, đầu tóc con rồi khóc tiếp. Sao không nói với mẹ mà để ra thế này? Mấy tháng rồi, ăn được không mà gầy trơ xương ra vậy hả con? Con không sao mà mẹ. Ngân sụt sùi lau nước mắt. Rồi kéo mẹ vào trong nhà. Mẹ vào nhà ngồi cho mát. Ngân bật chiếc quạt cóc cáu bẩn trên giường quạt cho mẹ. Cái quạt này cô mua lại ở tiệm sửa chữa, có 100.000 ngàn. Người ta thương tình bán rẻ cho. Ở nhà trọ nóng nực mà không có quạt thì chết mất. Nhất là người phụ nữ đang mang thai, lúc nào cũng nóng hừng hực như có lửa trong người. Bà Thoa quan sát căn phòng tuyền toàn của con gái. Chả có gì ngoài mấy bộ quần áo thì lại khóc một chặp. Ngần thấy mẹ khóc cũng khóc theo, cô đã khác đi nhiều, cả ngoại hình lẫn tính cách, có lẽ sau một biến cố quá lớn, con người ta cũng buộc phải chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Có khi ngay cả bản chất cũng thay đổi. "Mẹ, con xin lỗi mẹ." Ngần ôm lấy chân bà mà quỳ xuống khóc, con đã làm bố mẹ phải xấu hổ, con không dám vác cái thân này về quê gặp bố mẹ nữa đâu. Bà thoa ôm con gái, xoa đầu nó ghì vào lòng mình. Mày dại lắm con ơi Mày thế nào cũng là con của mẹ Làm sao bố mẹ có thể bỏ mày được chứ May mà con Viên nó còn có lòng thương xót Gọi điện về báo cho Nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa Bầu bỉ không có ai bên cạnh Tiền nông không có thì lấy đâu mà sống Ngân nghe mẹ nhắc đến Viên Thì im lặng rồi khẽ hỏi Chị ấy gọi điện về nhà mình sao Không nó gọi thì ai nói cho mà biết Ở đây có ai làng mình đâu? Ngân cảm thấy hổ thẹn, không nói gì nữa. Bà Thoa lúc này mới mắng con. Mà sao mày cũng ngu vậy con? Mày yêu ai không yêu, lại đi yêu chồng nó hả? Lại còn có thai với người ta, phá nát gia đình người ta rồi. Tao nhờ cậy nó mang mày lên đây, mong cho mày cách ly với bọn bạn bè ăn chơi, đàn đúm ở nhà ra mà ngoan hơn. Ai ngờ mày vẫn chứng nào tật nấy. Ở làng mình... Con thắm với con nhàn cũng ánh bụng ra rồi đấy May mà người ta chịu cưới Còn con Xuân thì phá thai Rồi nghe đâu trốn nhà Bỏ đi đâu không biết Đúng là bạn bè mày Không được đứa nào ra hồn Ngân mẹ mắng cũng không dám bật lại câu nào Nếu là ngày xưa Thì chắc chắn là cô đã cãi nhèm nhèm Tay đôi với mẹ rồi Bố, bố biết chưa hả mẹ Ngân rụt rẻ hỏi Ở nhà cô sợ bố nhất May mà bố cô đi biển Vài ba tháng mới về một lần Nên không gặp con mấy Chính vì thế mà Ngân ở nhà Cứ cãi nhau với mẹ như bạn Chỉ khi nào bố về Thì mới im ỉm là một đứa con ngoan Biết rồi Ông ấy còn dọa sẽ bắt mày về Cạo đầu mày đấy Mày thấy mày làm bố mẹ mày sướng chưa Ngân không nói gì Cúi gập mặt thốt thít Bà Thoa nhìn vào bếp Thấy có mỗi cái nồi nhôm con con đen xỉ Thì đứng lên mở ra coi Vài ba con cá rô đồng nhỏ Bằng ngón tay cái Kho mặn cùng với khế chua Cơm thì cũng được nấu bằng cái nồi nhôm cháy khét lẹt Cứng ngắt Bầu bì Mà ăn kiểu này sao mà nuốt nổi Hèn gì cái mặt cứ dài ngoằng ra như cái bơ mấy Bà thoa xót con Lại mắng một chặp nữa Xong thì lật túi quần con Lấy ra một cái túi bằng vải đen Quấn mấy lớp dây chun Cái kìm bằng chắc vào quần Đây là tiền mà bà gói ghém mang lên đây Để tìm con Quán cơm chỗ nào? Mẹ chưa ăn cơm à? Ăn rồi. Mẹ đang hỏi mày. Con cũng ăn rồi. Đi ra ăn tiếp. Chưa cơm nước này có chất gì đâu mà ăn. Bà Thao kéo con đứng dậy rồi kêu Ngân dẫn mình ra quán cơm gần nhất. Lâu lắm mới ăn được một bữa ngon nên tuy đã ăn cơm rồi Ngân vẫn chén hết một bát tô cơm thịt. Bà Thoa nhìn con ăn như sắp chết đói đến nơi mà rớt nước mắt. Ăn xong Hai mẹ con về nhà trọ ngủ trưa Ngân kể hết chuyện của mình cho mẹ nghe Cả chuyện cô gặp Viên ở khu chợ đầu mối Được cô cho ít tiền thuê nhà trọ ở Nếu không chắc vẫn còn vật vờ ngủ vỉa hè Còn không biết chuyện gì xảy ra nữa Chiều tối Khi cả nhà Lâm Viên Đang ngồi ăn cơm tối Thì nghe tiếng gọi từ cổng vọng vào Viên, Viên ơi Hình như giọng cô thoa Viên dừng đũa nói Không biết cô ấy đến đây Giờ này có chuyện gì nữa? Viên thoáng lo lắng rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Lâm cũng lo lắng đứng dậy đi theo Viên từ sau ngầm bảo vệ cô. Viên mở cửa ra bà Thoa và Ngân đang đứng khúm núm trước cổng nhà Lâm. Viên hơi ngạc nhiên. Cô, hai người đến đây có việc gì vậy à? Bà Thao liếc con gái rồi nói khẽ. Ngân. Ngân nghe mẹ nói thì ngay lập tức quỷ xuống dưới chân Viên. Chị Viên, em xin lỗi chị. Em biết em đã sai rồi, xin chị hãy tha thứ cho em. Viên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bà Thao nói tiếp. Cô đã nghe con Ngân, nó kể hết sự tình rồi. Thật lòng vừa xin lỗi cháu, vừa cảm ơn cháu, đã không chấp sự ngu dại của nó, mà vẫn giúp đỡ. Này cô bắt nó đến đây, xin lỗi cháu một câu, dù sao nó cũng là người gây ra chuyện này. Cô là mẹ nó, cô cũng xin lỗi cháu, vì đã không dạy được con gái. Để cháu phải liên lụy Bà Thoa nghẹn ngào nói trong nước mắt Cô, được rồi Cô không cần phải xin lỗi cháu Cả Ngân nữa, đứng lên đi Bụng to thế kia, không cần phải quỳ lại làm gì Viên đỡ lấy Ngân đứng dậy Ngân hổ thẹn vẫn không dám nói câu gì Để mặc mẹ nói thay Cô à, bé Ngân nó dại Nên mới gây ra chuyện nông nỗi này Còn về chuyện vợ chồng cháu Cô cũng không cần ái náy làm gì Vợ chồng cháu trước sau gì Cũng có ngày này Không phải với Ngân thì cũng sẽ là người đàn bà khác Chỉ éo le một nỗi Cháu và Ngân lại là quan hệ họ hàng với nhau Mà anh ta cũng nỡ làm như vậy Cháu thật là có trái tim nhân hậu Nếu là người khác Thì chắc con Ngân không còn trốn dung thân đâu Cháu đã không trách giận Mà còn cho tiền nó Gọi điện về báo cho cô Gia đình cô mang ơn cháu nhiều lắm Ngày mai cô sẽ đưa nó về Xin lỗi cháu và cảm ơn cháu nhiều. Cô cũng đang không biết phải đối mặt với làng xóm, với bố mẹ cháu như thế nào đây. Cô đừng nghĩ gì nhiều quá cô ạ. Ai cũng có sai lầm thôi. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của hai mẹ con Ngân. Cô đưa nó về càng sớm càng tốt cô ạ. Ừ, thôi cô về đây. Cháu vào nhà đi. Về rồi còn thu dọn đồ đạc, mai mà về sớm. Vâng, cô có cần cháu giúp gì thì cứ gọi cho cháu, không cần ngại đâu ạ. Cô còn mặt mũi nào mà nhờ cháu giúp được mãi. Cô có thuê được chú xe ôm kia rồi. Ngày mai chú ấy sẽ chở đồ ra bến xe nữa là xong. Cũng chả có mấy đồ đạc gì đâu mà chở. Có vài bộ quần áo của con Ngân. Vâng, cô về ạ. Ừ. Ngân không dám nói gì. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô ta chỉ cúi đầu chào Viên, rồi đi theo sau mẹ, trèo lên chiếc xe máy của chú xe ôm đằng kia. Viên quay vào, thì Đụng Lâm cũng đang đứng phía trong cổng. Vậy là giải quyết êm xuôi rồi hả chị? Ừ, kể ra cũng tội Mà thôi, may mà mẹ nó cũng tìm được ra nó rồi Coi như êm xuôi Lâm cười nhìn Viên Gương mặt cô đã bình thản hơn Viên là vậy Chẳng phải việc của mình Mà cứ vận vào người chi cho nặng nề May mà cũng xong Lâm mừng thầm rồi đi theo sau bước chân cô Đêm nay, có lẽ Viên sẽ ngủ ngon rồi Cũng đã gần một tháng Hai mẹ con Viên dọn đến nhà Lâm ở rồi. Cô cũng đã hỏi thăm được vài nơi ở trọ và cũng đến coi trước. Mấy chỗ phòng trọ thì cô tránh tuyệt đối vì sợ như lần trước. Nghĩ đến chuyện đó giờ vẫn run cả người. Một vài người bạn giới thiệu cho cô mấy nhà cho thuê. Nhưng nhà đi xa quá, nhà thì hơi vắng vẻ thưa dân cư nên cô vẫn e ngại. Có một chỗ cô tạm ưng vì cũng vừa gần vừa có đông nhà ở. Tuy căn nhà khá cũ Được xây từ những năm 80 Nên nhà xí thì vẫn xây theo kiểu cũ Không được sạch sẽ cho lắm Nhưng thôi Được cái này thì mất cái khác Có cái nào mà toàn vẹn cả đâu Viên chật lưỡi Tạm thời chấp nhận Tối Ăn cơm dọn rửa xong Thì Viên kêu cả Lâm và Bích Diệp ngồi lại nói chuyện Chị đã tìm được nơi ở mới rồi Cảm ơn Lâm và em Diệp Đã giúp đỡ chị trong thời gian qua Ngày mai chị dọn dẹp nhà cửa Rồi ngày kia chị sẽ chuyển đồ đến. Lâm vừa nghe Viên nói xong thì cuốn cuồng lo lắng. Chị, chị đã tìm nhà luôn rồi sao? Chị cũng đã tìm lâu rồi nhưng chưa ưng được cái nhà nào cả. Nay mới thấy ngôi nhà này cũng tạm được. Cũng phải dọn đi chứ. Ở nhà em mãi sao được. Viên cười. Còn Lâm thì lại thấy như có cả một bầu trời trống rỗng đang bắt đầu xâm chiếm tâm hồn anh dù Viên lúc này vẫn đang ở đây. Vậy là sự lo lắng của anh Cũng đến lúc nó phải xảy ra rồi. Chỗ đó là chỗ nào hả chị? Có an toàn không? Cách đây xa không? Cũng được em ạ. Cũng gần trường thằng Bon. Xung quanh hàng xóm cũng nhiều. Viên chỉ dám nói những ưu điểm của ngôi nhà này. Vậy ngày mai chị dẫn em đến xem thế nào? Viên ngần ngại. Không cần đâu em. Chị thấy như vậy cũng được rồi. Không được. Để em xem như thế nào đã. Có an toàn không? Lần trước Lâm định nhắc lại thì bỗng ngập ngừng khi chạm ánh mắt Viên. Anh không muốn nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ. Anh muốn cô lúc nào cũng vui vẻ, không phải lo nghĩ nhiều. Mai chỉ cứ dẫn em đến xem thế nào. Lâm cường quyết. Ừ, vậy cũng được. Viên miễn cưỡng gật đầu. Chưa Viên dậy xong, Lâm gọi cho cô mấy giờ có thể đi xem nhà được, thì anh sẽ chủ động ghé qua nhà đón cô đi luôn. Lâm chở Viên đến một xóm nhỏ rất sâu. Từ đường nhựa đến xóm cô cũng mất hai cây số. Tuy là khu đất thuộc thành phố, nhưng ở trong xóm lại chưa có đường bê tông mà là đường đất. Hàng xóm ở đây cũng toàn nông dân trồng rau nuôi lợn. Xóm thì có vẻ an toàn không xô bồ, nhưng lại cũ kỹ quá. Lầm quan sát ngôi nhà cấp 4 mà viên nói sẽ thuê ở đây. Nó quá cũ, mái đã ngói đen sám xịt, những rều mốc. Còn chưa biết nếu mưa gió thì có rột hay không. Gạch lát nền vẫn còn là loại gạch đất nung màu đỏ cũ, không phải gạch hoa. Chiếc giường bằng gỗ xoan có vẻ không chắc chắn lắm. Không được, chị không thể ở đây được. Lâm nói có vẻ căng thẳng. Sao thế? Chị thấy cũng được mà. Nhà cũ quá, không đảm bảo. Lâm nói cường quyết. Thì chị cũng thấy vậy. Nhưng tìm nhà bây giờ rất khó. Được như vậy là chị thấy ổn nhất so với các ngôi nhà chị đã tìm đấy. Lâm nhìn viên ngập ngừng nói nhỏ. Thực ra... Em cũng đã tìm được nhà cho chị rồi đấy Hả? Em tìm được nhà rồi á Sao không nói sớm với chị Viên ngạc nhiên Lâm không muốn nói ra lý do thực sự của mình Anh đã tìm được nhà cho Viên Từ 2 tuần nay rồi cơ Nhưng anh chưa muốn nói với cô Viên đang ở trong nhà anh Ngày nào cũng được gặp cô Được ăn cơm nói chuyện cùng Trước khi đi ngủ cũng được chúc cô ngủ ngon Cô có chuyện gì anh đều biết Nụ cười hay ánh mắt đượm buồn của cô Anh đều hay Lúc nào cũng thấy lòng lăng lăng Cứ như một gia đình trọn vẹn Mà anh đã mơ ước Nó giống như là trong giấc mơ vậy Mà anh thì cố muốn ở mãi trong giấc mơ ấy Nhà này của một người dì của em Dì ấy ở với con cái trên thành phố nên để không Em có hỏi dì rồi Dì đồng ý cho chị ở Chỗ nào em Viên mừng rỡ hỏi Mà quên mất luôn lý do Vì sao Lâm vẫn giấu đến giờ không cho cô biết Gần nhà cũ của em Nhà cũ của em Viền hơi khó hiểu rồi chợt nhớ ra Nhà cũ của Lâm là ngôi nhà của mẹ anh để lại Ngôi nhà khá nhỏ Anh em Lâm đã sống suốt thời gian khi còn đi học Sau này đi làm rồi Có điều kiện hơn Lâm đã mua ngôi nhà mới Ở trung tâm thành phố Để tiện cho việc đi làm Cũng như việc học của Bích Diệp Nhưng ngôi nhà cũ thì anh vẫn còn giữ Và vẫn hay lui về Cuối tuần dọn dẹp và ở, ở lại Bàn thờ của mẹ cũng được thờ ở đó Vì bà đã trăn chối, trước khi mất là để bà ở lại ngôi nhà đó. Lâm dẫn Viên đến xóm cũ nhà mình, Viên mới đến đã cảm thấy rất thích ngôi nhà này. Cảm giác bình an và mát mẻ, chỉ là hơi xa thành phố, một tí thôi nhưng mọi thứ đều ổn. Ngôi nhà sạch sẽ, xây bằng máy bằng hiện đại, công trình phụ cũng được sửa sang khang trang, lại còn có một cái sân nhỏ bằng gạch trước nhà, một mảnh vườn bên hông. Hơi nhỏ một tí, nhưng mọi thứ đều vừa đủ với Viên. Viên đồng ý ở đây, rồi hối Lâm về nhà để mình dọn đồ đạc chuyển đến ở ngay. Bích Diệp nghe tin mẹ con Viên chuyển nhà thì buồn lắm. Tối hôm đó dọn dẹp đồ đạc thì mẹ con Viên đi ngủ sớm. Lâm vẫn ngồi xem TV dưới phòng khách, Bích Diệp cũng đã đi ngủ mất rồi. Lâm bật TV nhưng không hề để tâm vào nó. Tâm trạng anh trống rỗng, thấy đêm nay thật trống vắng quá. Dù trong nhà vẫn đầy đủ thành viên như mọi ngày Bích Diệp cũng không ngủ được Đang quen có thằng Bon với viên ở đây Ngày mai họ lại đã đi rồi Cô thấy hụt hẫng lắm Dù gì chị em cũng gắn bó thân thiết với nhau như vậy Không có viên Cô thấy thiếu vắng Lại còn thằng Bon nữa chứ Tối đến mà không có tiếng cười của nó Là chắc cô buồn không chịu nổi mất Bích Diệp mò dậy Đi vệ sinh Thấy dưới phòng khách điện vẫn bật Liền xuống coi thử Lâm vẫn còn ngồi trầm ngâm dưới ghế sofa Bích Diệp biết là anh đang buồn lắm Đến mình còn buồn vậy nữa là Cô thập thò đi lại chỗ anh trai Anh, anh chưa ngủ à Lâm giật mình quay lại Hả, ừ, sao em cũng còn chưa ngủ hả Em ngủ rồi nhưng lại thức dậy giữa chừng. Có phải anh đang buồn vì chuyện của chị Viên không Lâm quay mặt đi không nói gì Anh không nói vậy là đúng rồi Em còn nhỏ, đừng có suy đoán lung tung Em không suy đoán lung tung. Em cũng buồn nữa mà. Bích Diệp ngồi phịch xuống bên cạnh anh rồi khẽ đưa ra ý kiến. Anh, hay mình cũng chuyển hẳn về nhà mẹ ở đi. Lâm há hốc miệng, nhìn em gái, làm cô bé cảm giác như mình làm điều gì đó bất ổn. Em đã nói gì sai sao? Bích Diệp rè rặt nhìn anh. Lâm nhìn em rồi phá lên cười. Anh đập đùi mình tanh tách. ở nhỉ, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Bích Diệp ôm ngực hú hồn cứ tưởng bị ăn mắng cô, ai ngờ nhưng mà nhà cũ mình lại hơi xa trường em đấy lâm khựng lại lo lắng nhìn em có sao đâu em đi xa tí cũng được em sẽ chịu khó dậy sớm một chút được không đấy lâm nhìn em gái nghi ngờ được đương nhiên là được bù lại được ở cùng với chị viên thì chịu thiệt tí cũng chả sao bích diệp hồ hởi nói lâm cũng còn chút áy náy vì nếu chuyển về nhà cũ thì trường diệp cũng xa thật Nhưng giờ Bích Diệp lớn rồi, có thể tự đi xe đạp điện. Hơn nữa con bé rất thích được gần ở Viên. Nó là con gái lại không có mẹ ở bên. Anh thì lại là con trai. Có những chuyện nó không nói được với anh. Có gì Viên sẽ chỉ bảo nó. So với cái mất thì cái được hơn rất nhiều. Lầm nghĩ một chút thì quyết định nói. Vậy được, chúng ta sẽ chuyển về xóm cũ cùng với chị Viên. Yeah! Con bé Bích Diệp gieo lên sung sướng. Như vậy là đã giải quyết xong Nhẹ cả người Sáng, Bích Diệp vừa thức dậy Thấy Viên đang nấu ăn dưới bếp Liền chạy ùa vào, ôm lấy eo cô từ đằng sau Anh Lâm với em sẽ cùng chuyển nhà với chị Là sao? Chị không hiểu ý em Viên ngờ ngác chưa hiểu Bích Diệp muốn nói gì Là em với anh Lâm Cũng chuyển về ở nhà cũ Cùng xóm với chị đấy Viên không tin lời nói của Bích Diệp Nên nhìn sang Lâm Đúng rồi chị Chúng em sẽ chuyển về đó sống luôn. Ôi trời, đúng là cái anh em nhà này, làm cái gì thế không biết? Thấy Lâm cười, Viên cũng cười lắc đầu khó hiểu. Mọi người cùng ồ lên, cười vui vẻ. Lâm Viên cùng chuyển về xóm cũ thật, phải dọn dẹp mấy ngày mới xong. Chuyện Viên tìm được nhà trọ mới, khiến mấy chị em đồng nghiệp cũng muốn đến chia vui. Dạy xong tiết cuối, cùng ba bốn chị em dắt xíu nhau về nhà Viên. Họ qua chợ mua luôn đồ ăn về tự nấu liên hoan, coi như là khao nhà mới. Mọi người chia nhau làm việc, nên bữa cơm được chuẩn bị nhóng cái là xong. Cũng đơn giản thôi, một con gà làm sẵn, mấy loại rau cỏ, ba quả trứng vịt lộn, một cân bún, răm gói mì tôm. Tất cả là xong một bữa lẩu. Đang ăn giờ thì Lâm đến, anh chở theo một cái điều hòa, vừa mới mua ở cửa hàng điện máy. Ôi, nhà có khách à? Lâm hơi ngại ngùng khi phát hiện, trong nhà viên, Có rất nhiều cô gái đang tụ tập ăn uống. À, mấy chị em đồng nghiệp đến thăm nhà ấy mà. Tiện em đến vào đây chung vui với bọn chị. Thôi, em ăn ở cơ quan rồi. Với lại em tranh thủ về đây, lắp cái máy lạnh cho chị. Phòng đã gắn dây sẵn rồi, chỉ cần gắn vào nữa là xong. Viên hơi bối rối, bởi việc mua máy lạnh cô chưa từng nghĩ tới. Cái máy lạnh phải bằng một tháng rưỡi lương chứ không ít. Cái này em mua bao nhiêu vậy? Viên ngại ngùng, rẻ mà. Với lại em cho chị nợ đấy Thôi để em vào em gắn lại cho Lâm nói xong Thì nhanh nhỏ bê chiếc máy lạnh vào phòng Tự mình hí hoáy với đủ bộ nghề Như một anh thợ điện lạnh thực thụ. Ê ở đâu ra cậu trai này vậy Chị Phượng Trọc viên À một cậu em Em chị à vậy mà giấu kỹ ghê Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi Làm nghề gì vậy hả chị Viên Loan nhanh miệng hỏi Từ lúc Lâm đến Loan đã chú ý ngay đến vẻ đẹp trai Và thái độ lịch lãm đúng mực Của người đàn ông này Cái con bé này Thấy trai là mắt sáng lên Chị Phượng tét vào hồng loan Mày á phải để cho em nó còn lấy chồng nữa chứ Chị Kim nói Xong quay sang nói nhỏ Hay mày làm mai cho con loan đi Ta thấy cậu này hơi bị được đấy Cậu ấy tốt lắm Có nghị lực và đáng ngưỡng mộ Sinh năm 90 Làm cán bộ hải quan Ngoài ra còn kinh doanh bất động sản nữa đấy Cậu ấy trẻ nhưng mà ý chí rất cao Hơn hẳn rất nhiều đàn ông bây giờ Loan nghe viên nói một hồi Thì đỏ mặt lên Mắt nhìn về phía phòng viên Nơi Lâm đang gắn cái máy lạnh Chàng trai này cô đã chấm anh Ngay từ cái nhìn đầu tiên Loan hỏi về Lâm rất nhiều Mấy chị thấy Loan có vẻ háo hức về Lâm Thì nhìn nhau tủm tỉm cười Xem ra con bé này ưng cậu ấy lắm rồi Loan là con gái của phó chủ tịch huyện Được tỉnh cho đi học Theo hệ cử tuyển dưới Hà Nội Rồi trở về tỉnh, được tuyển thẳng vào trường làm luôn mà không cần qua thi tuyển gì. Loan trẻ trung, xinh đẹp, con nhà giàu có, có chức có quyền, đương nhiên chẳng thiếu gì đàn ông theo đuổi. Cô cũng đã trải qua vài ba mối tỉnh dưới Hà Nội. Toàn trai thành phố cũng thuộc hàng có máu mặt, nhưng khi chuyển về trên phố núi này thì cắn đứt luôn. Loan là đối tượng theo đuổi của nhiều thầy giáo còn độc thân trong trường. Nhưng trong mắt Loan, thầy giáo không phải là đối tượng. Người yêu cô phải là một người tài giỏi Có ý chí Và phải khiến cô có cảm tình Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Loan về trường 2 năm Gọi là gái độc thân Nhưng cô vẫn đang có một mối tình Với anh chàng bí thư đoàn thanh niên ở huyện Anh này đẹp trai, nhà giàu Có vẻ tương xứng với Loan Nhưng lại nhàn nhạt Không có tài gì ngoài cái mắt con ông cháu cha Loan háo hức hỏi thăm rất nhiều thứ về Lâm Ai nhìn cũng ra ngay Loan đã trúng tiếng xét ái tình của anh chàng này rồi Mà em thích cậu ta thật đấy à Chị Kim hỏi nghiêm túc Hình như em đang yêu cậu bí thư huyện cơ mà nhở Chị Kim chợt nhớ ra Ôi dào Con Loan thì thiếu gì người yêu Chỉ có điều nào có gật đầu với ai hay không thôi Chị Phượng xen vào Ờ thì chị cũng biết vậy Nhưng nghe nói hai đứa đang yêu nhau cơ mà Yêu chứ lấy đâu mà sợ Chị không nghe người ta nói Yêu 20 chọn 10 lấy 1 à Chị Phượng vẫn một mực đứng về phe Loan Loan không nói Mà chỉ liếc chị Kim Rồi nhìn chị Phượng tủm tỉm cười Anh Lâm có người yêu chưa chị Loan mạnh dạn hỏi Viên Viên nghe nói Loan đã có người yêu Thì hơi e ngại Cái này thì chị cũng không rõ lắm Nhưng có bữa nghe thoang thoảng Cậu ấy nói là có bạn gái rồi Nhưng mà chị chưa gặp bạn gái cậu ấy bao giờ Kệ đi em Đánh đồn có địch mới vui chứ Chị Phượng cứ một mực vun vào Chả là chị Phượng có anh chồng làm công an ở huyện, muốn lấy lòng loan để làm thân. Mấy chị em đang nói chuyện ẩm mỹ, thì Lâm đi ra. Người nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm cả cổ và ngực áo, nhưng miệng vẫn cười tươi giói. Xong rồi đấy chị, em đóng cái giá đựng điều khiển ngay chỗ công tắc bật điện cho tiện. Vất vả cho em rồi. Viên hơi ái ngại, thấy Lâm giúp mình nhiệt tình quá. Ôi, có gì đâu chị. Để chị lấy cho em cốc nước. Viên nói xong thì nhanh chân đi rót nước cho Lâm. Anh Lâm là cán bộ hải quan mà cũng giỏi mấy cái việc này nhỉ? Loan thẹn thùng mở lời. Lâm hơi ngạc nhiên khi cô gái lạ này biết tên mình, lại còn biết cả công việc của mình nữa. Nhưng anh đoán chắc là Viên nói nên anh cũng vui vẻ trả lời. Đàn ông mà, mấy chuyện này ai cũng làm được hết. Đâu phải ai cũng giỏi như anh đâu. Loan chớp chớp mắt cười e ngại. Em lau mặt đi cho mát, chị giặt nước lạnh rồi đấy. Viên đưa cái khăn tay màu xanh rêu Đã được giặt ướt cho Lâm Cảm ơn chị Lâm cười rất tươi Ánh mắt vui vẻ nhìn Viên Quên hẳn mình đang nói chuyện với Loan Loan thấy Lâm bỏ lửng câu chuyện với mình Mà tập trung với Viên Thì có chút không hài lòng Lườm Viên một cái Được rồi, đưa đây cho chị Em uống nước đi Viên lấy lại chiếc khăn tử tay Lâm Đưa cốc nước lạnh cho Lâm rồi đi xuống nhà bếp Cử chỉ chăm sóc như một người em trai vậy Lâm đỡ cốc nước tử Viên Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô Loan không khó nhận ra Lâm rất quan tâm đến Viên Không giống như quan hệ chị em bình thường Anh Lâm Loan định mở lời hỏi tiếp Thì Lâm đã nhìn đồng hồ rồi cắt ngang Thật xin lỗi mọi người quá Tôi đến giờ phải lên cơ quan rồi Em còn lên cơ quan sao Viên ngờ ngác hỏi Cô cứ ngỡ hôm nay Lâm được nghỉ Nên mới sang nhà mình sửa sang chứ Em tranh thủ giờ nghỉ nghỉ trưa ấy mà Nói xong thì quay sang chào mọi người còn lại Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé Anh Lâm về nhé Loan cười giả là, Vâng em đi nhé chị Lâm quay sang Viên nói rất dịu dàng Ừ um, đi cẩn thận nhé Viên có chút ngại vì để Lâm phải tất bật như vậy Lâm vừa đi xong Thì chị Phượng nói luôn Cậu ấy nhiệt tình nhỉ Đang đi làm mà cũng ghé qua đây lắp máy lạnh cho bà Viên nghe Phượng khen Lâm thì nở cả mũi Cậu ấy tốt lắm Cô gái nào mà lấy được cậu ấy Chắc chắn sẽ được nhờ nhiều Viên tấm tắc nghĩ về Lâm Rồi khen nấy khen để Loan em hốt đi chứ còn trần chờ gì nữa Hàng hiếm thế này để lâu Đứa khác nó hốt mất Thì có mà ngồi đấy mà tiếc Chị Phượng huyết vào hông Loan Chị này còn chưa biết người ta có người yêu đấy Loan giấu hổ nói lại Em không phải lo Có chị Viên đây á làm tay trong rồi Nói xong thì nhìn Viên Viên nhỉ Chị em không giúp thì giúp người ngoài chắc Viên cười, ánh mắt hơi gượng gạo Không còn tự nhiên như lúc nãy Từ sau cái hôm gặp Lâm ở nhà Viên Loan về chia tay ngay và luôn với người yêu Anh ta bất ngờ đến mức Không tin vào tai mình nữa Mới vài hôm trước Hai đứa còn dẫn nhau đi chợ đêm Ăn uống vui vẻ Em đang thử lòng anh đúng không? Không, em nói rất nghiêm túc Loan khẳng định chắc chắn Không thể thế được Mới tuần trước thôi chúng ta còn vui vẻ cơ mà Anh đừng quên Chỉ ngày hôm qua thôi Thì hôm nay nó đã trở thành quá khứ rồi Tình cảm của con người cũng vậy thôi Không có gì là mãi mãi Em không còn yêu anh nữa Như vậy nha, chúng ta chấm dứt tại đây Loan đứng lên định đi Thì Hùng kéo tay lại Em nói thật đi Em có người khác rồi, đúng không? Loan lạnh lùng cười nhạt Đúng vậy Thế gì? Em đang yêu anh mà lại đi yêu người khác sao? Em không phải là vợ anh Nhưng em đang là người yêu anh cơ mà Anh đừng quên, chúng ta chỉ là người yêu, chẳng có gì ràng buộc cả. Đến ngay cả vợ chồng khi hết tình cảm rồi, cũng phải chia tay cơ mà. Uống hổ chúng ta mới chỉ là người yêu của nhau thôi. Em là cô giáo mà sống dễ dãi như vậy sao? Cô giáo thì sao? Cô giáo cũng là con người, cô giáo cũng có cảm xúc, biết yêu, biết ghét chứ. Anh đúng là cổ hủ, làm mê đoàn thanh niên, lẽ ra phải là người tân tiến hơn chứ. Thôi, em nói đến đây thôi nhé. Chúng ta tốt nhất ý, không nên liên lạc với nhau nữa Em cũng sẽ xóa số điện thoại của anh khỏi danh bạ của mình Anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho em làm gì Phiền lắm Loan gạt tay hùng ra khỏi tay mình Rồi đi thẳng một mạch Không một chút vấn vương Dạo này Loan hay viện cấu đến nhà viên Hôm nào hai người cũng hết tiết Thể nào cô cũng đòi về nhà viên chơi Không thấy Lâm Loan dò hỏi thì liệu biết Lâm đi làm cả ngày Mãi đến chiều tối mới về Thế là Loan cũng lựa buổi chiều tối mới đến nhà Viên chơi. Bích Diệp cứ ngó thấy Viên, trở thằng Bon về là nhảy sang chơi với mẹ con Viên, xong về nấu cơm chờ anh trai. Ăn xong, hai anh em lại dắt nhau sang nhà Viên chơi, một lúc nữa mới về nhà. Mấy ngày nay thấy Loan hay đến chơi, Bích Diệp vô tư cứ ngỡ là bạn Viên bình thường thôi. Nhưng quan sát thái độ của Loan, cô bé thấy dường như cô gái này, không để ý đến Viên mà toàn nhìn trộm anh trai mình. Lúc Lâm về thì Loan cũng ra về luôn Bích Diệp để ý đến lần thứ ba rồi Cảm giác này không thể sai được Vừa về đến nhà Cô đã dò hỏi anh trai Anh, anh thấy bạn chị Viên thế nào? À, trông cũng được Hình như chị ta thích anh đấy Bậy nào, con nít Đừng có mà đoán lung tung Anh đừng có coi thường cảm giác của con gái Nếu không thích anh Thì chị ta đến nhà chị Viên nhiều thế làm gì Lại còn toàn đến lúc anh đi làm về nữa chứ Cô ấy là đồng nghiệp của chị Viên Đến chơi với chị ấy là điều bình thường Bình thường Sớm không đến, muộn không đến Nhằm giờ anh về mà đến Thì có nghĩa là làm sao Bích Diệp bĩu môi nói Thôi không nói lung tung nữa Đi học bài đi còn ngủ Em biết rồi nhá. Bích Diệp hờn dỗi, Đã quay đi rồi còn quay lại cảnh báo Em nói trước Anh đừng có mà có liên quan gì đến chị ta đấy nhá. Con gái còn lứa gì mà mắt cứ lúng la lúng liếng Liếc trai thì ớn. Đi không nào. Lâm quát em. Bích Diệp cao mặt cảnh cáo anh một lần nữa rồi mới chịu đi vào trong phòng mình. Lâm ngồi ngẫm lại lời em gái mình nói. Quả thật nó nói cũng có lý. Từ cái hôm Lâm gặp Loan ở nhà viên đã thấy có gì đó là lạ rồi. Dạo này cô ấy lại thường xuyên đến nhà viên nữa chứ. Như con bé Bích Diệp nói sớm không đến, muộn cũng không mà cứ nhầm vào giờ anh về mới đến. Không được. Cô ấy là đồng nghiệp của Viên, mình không được để chuyện này xảy ra, phải ngăn trước chuyện này mới được. chưa mấy cái chuyện tình cảm tay ba tay tư này mà vướng vô thì người thiệt đầu tiên chính là Viên. Hôm sau, canh lúc giờ nghỉ trưa, biết Viên đã về nhà, Lâm tranh thủ ghé qua nhà. Hôm nay em không làm ca chiều à? Viên ngạc nhiên khi thấy Lâm về ngay lúc trưa thế này. Có chị, em về qua nhà là có việc muốn hỏi chị. Viên đang sắn tay áo làm con cá Nghe Lâm nói vậy thì hơi lo lắng ngừng tay Có chuyện gì sao À cũng không có gì nghiêm trọng lắm Viên rửa hẳn tay Rồi lau vào cái tạp dề thắt ngang bụng mình Nào có gì thì nói đi chị nghe Cái cô Loan đó Lâm ngập ngừng Sao em muốn hỏi về Loan à Cũng không hẳn vậy Em muốn hỏi cô Loan đó Dạo này hay đến nhà chị chơi Có chuyện gì vậy Viên nghe xong thì tùm tỉm cười Thì vì em chứ vì ai thế mà em cũng đoán ra rồi à ta thật L nghe viên khẳng định như vậy thì cũng sẵn nói luôn nếu cô ấy có ý định đó thì nhờ chị từ chối cô ấy rủm em hả Em có bạn gái rồi à Có phải cái cô hôm trước em nói không cũng không hẳn như vậy mà em không muốn có quan hệ gì với Loan em nhờ chị nói lại khỏi mắc công lại rắc rối lần sau này có gì đâu mà Rắc rối trai chưa vợ gái chưa chồng thì tìm hiểu nhau là bình thường mà. Nghe Viên cứ cố tỉnh gán ghép mình, Lâm thoáng buồn. Viên thấy Lâm không ấy vui vẻ, nên cũng không chọc anh nữa. Được rồi, nếu em không thích thì để chị lựa lời nói với cô ấy. Vâng, chị giúp em nhé. Ừ, chị biết rồi. Không thích người ta thì thôi, em làm gì mà căng thẳng vậy? Không phải em căng thẳng, mà là em lo cho chị. Lâm buột miệng. Trời ạ, chị thì có cái gì mà phải lo chứ? Thôi, sẵn em về đây rồi. Thì để chị nấu cơm cho mà ăn luôn Vâng Lâm vui vẻ nhận lời ngay Chỉ chờ có vậy Anh lập tức sắn tay vào bếp Phụ Viên nấu nướng Viên vừa đến trường Thì đã thấy Loan chờ sẵn cô Ở phòng hội đồng Ôi em chờ chị mãi Loan túm lấy tay Viên Tỏ ra thân thiện Ờ chị chở thằng Cu Bon đi học Xong tranh thủ ghé qua chợ mua cá luôn Mà hôm nay em không có tiết hay sao mà chờ chị Không hôm nay em chống tiết mà Loan hí hửng mang ra cái áo sơ mi vừa mua mở ra cho Viên xem Chị coi, màu này có hợp với anh Lâm không? Viên nhìn Loan có vẻ ái ngại Màu này hơi nổi Lâm thích màu xanh với màu trắng Vậy để em đổi Loan hí hửng. Viên thấy Loan đang quan tâm Lâm quá mức rồi Rõ ràng cô đang cố tình tiếp cận anh Chẳng có cô gái nào không thân thiết lại đi tặng quà cho đàn ông cả Nhớ lại lời nhờ và của Lâm hôm qua Viên rẻ giặt nói Loan này Sao chị Loan vẫn hào hứng Lâm nhờ chị nói lại với em Anh ấy nói gì hả chị Loan có vẻ rất phấn khích Cậu ấy nói là uh, Cậu ấy nói cậu ấy có người yêu rồi Nên Ôi dào tưởng chuyện gì Anh ấy có người yêu chứ phải có vợ đâu mà sợ Loan vẫn rừng rưng Như thể không có chuyện gì Lâm có người yêu Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả Viên thấy Loan có vẻ như quá cố chấp Nói như vậy rồi Nhưng cô vẫn kiên quyết không bỏ cuộc Cô nhớ lại lúc Lâm nói Không muốn có quan hệ với Loan Cô cũng nhìn thấy rõ Lâm không thích Loan Nhưng chẳng nhẽ lại nói thẳng ra như vậy Dù sao thì người ta cũng là con gái Nói vậy nghe phũ Phảng quá Cô sợ làm tổn thương Lòng tự trọng của Loan Sao vậy? Chị còn gì muốn nói à? Thấy Viên phân vân Loan gặng hỏi À không, chỉ là chị hơi khó xử tí Khó xử, có gì đâu mà khó xử Nếu chị thấy ngại thì em sẽ không làm liên lụy chị nữa Loan nói Giọng khó chịu, thái độ bực dọc Ý chị không phải như vậy Chị không sợ liên lụy Chỉ là... Viên vẫn thấy khó mở lời quá Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra đi Ấp áp ống như vậy, thấy mệt quá Loan tỏ thái độ hàn học với Viên Loan, xem lại nói như vậy với chị Chị chưa nói gì đụng đến em cơ mà Viên cũng thấy không vui Khi Loan tỏ thái độ với mình Nên nghiêm giọng nói Loan thấy mình hơi quá Nên cố kiềm lòng, nhỏ nhẹ lại Dù sao thì Lâm cũng thân thiết với Viên Không được để mất lòng chị ta lúc này Loan tự nhủ thầm à, Em xin lỗi Tại em đang đến tháng khó chịu trong người Thôi em về đây Chị không cần lo lắng chuyện của em đâu Tự em sẽ giải quyết nó Ừ Giọng Viên buồn buồn Đã không giúp được Lâm nói ra sự thật lại còn gặp chuyện khó chịu với Loan. Thật hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ gì. Tối, anh em Lâm đang ở nhà Viên chơi, thì Loan cũng mở mặt đến. Lần này cô mang theo bánh trái và cả cái hộp quà mà cô chuẩn bị từ hôm qua. Loan rất tự nhiên, còn Viên thì ngược lại, cô khá bối dối nhìn Lâm. Lâm cũng hơi ngạc nhiên nhìn Viên, anh cứ nghĩ là Viên đã nói chuyện với Loan rồi chứ. Cái này em tặng anh Lâm nhé, có con bạn đi Mỹ về. Em nhờ nó mua dùng cái áo. Chuyện với Loan thế mà cô ta vẫn cố tự nhiên như không? Em tặng anh Lâm món quà này. Anh Lâm nhận cho em vui nhé. Quà ư? Tôi không biết nhân dịp gì đây. Lâm ngạc nhiên. Cũng chẳng có dịp gì cả. Em thấy cái áo này hợp với anh nên đem tặng thôi. Cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Lâm nhìn cái mát áo. Biết không phải dạng thường. Cũng là tiền triệu chứ không ít. Anh làm việc ở cửa khẩu Nên cũng chả lạ gì giá cả hàng hóa. Nghe cái dòng điệu coi thường tiền bạc của Loan, Lâm có cảm giác cô gái này không phải loại vừa, thích bám dính người khác. Lâm nói luôn, Cảm ơn cô Loan đã có lòng tốt, nhưng tôi không quen nhận quà của người lạ. Em có phải người lạ đâu chứ? Loan là bạn chỉ viên, nhưng là người lạ với tôi. Hơn nữa, tôi không muốn có mối quan hệ nào bây giờ với bất kỳ cô gái nào cả. Cô Loan hiểu cho, Món quà này mong cô nhận lại Lâm đẩy cái hộp quả sang trọng về phía Loan Loan cau mặt có chút không vui Nhưng ngay sau đó cô đã cười nói Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Anh Lâm đúng là kỹ tính thật Hèn chi mà chưa có cô gái nào lọt vào mắt của anh Ấy là cô Loan chưa biết về tôi chút gì Nên mới nói vậy thôi Chứ tôi chỉ kỹ tính với người con gái tôi không thích thôi Phụ nữ vốn là để yêu thương mà Người phụ nữ của mình Đương nhiên là tôi phải hết sức yêu thương Và trân trọng Lâm cũng cười đáp lại lời Loan Cứ nghĩ nói như vậy Thì Loan sẽ tự ái Mà chán nản không muốn tiếp cận anh nữa Nhưng Lâm đã sai rồi Loan là kiểu người Càng bị từ chối thì càng bị kích thích Từ trước tới giờ Cô chưa từng bị người đàn ông nào Từ chối bao giờ Vậy thì thật may mắn Cho cô gái nào được làm bạn gái anh Cảm ơn cô Loan Chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra Lâm vừa nói vừa liếc sang nhìn Viên. Từ đầu câu chuyện, Viên đã thấy ái ngại nên cố tình làm lơ, không xen vào chuyện của hai người bọn họ. Cô và Bích Diệp nói chuyện với nhau, vờ như không để ý đến hai người họ, nhưng tai thì hết sức tập trung chú ý đến, nhất là Bích Diệp. Loan thấy rõ ánh mắt và thái độ của Lâm đối với Viên và cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô cảm nhận Lâm đối với Viên không phải là tình cảm chị em thông thường. Rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì vậy Họ có quan hệ máu mủ gì không Tự dưng Loan lại chuyển sự chú ý sang viên Nếu như ánh mắt Lâm lúc nãy Khi nói về bạn gái mình Mà không nhìn về viên Thì cô còn nghĩ khác Đằng này lại rõ ràng là rất lạ Thấy anh trai thẳng thừng từ chối vậy Mà Loan vẫn không buông tha Đích diệp xen vào Chị Loan mang cái áo đó về đi Anh Lâm có nhiều đồ lắm rồi Với lại cái màu anh Lâm thích Không phải là cái màu này đâu Diệp Viên kéo tay bích Diệp nhắc nhở Thôi chuyện cũng không có gì to tát lắm Loan cứ mang chiếc áo này về đi Đừng nghĩ gì nhiều Cậu Lâm tính tỉnh thẳng thắn Nên nói hơi khó nghe một tí thôi Chứ không có ý gì đâu Viên thấy hai anh em Lâm nói chuyện thẳng thường quá Dù gì thì Loan cũng không có ác ý gì Cô ấy chỉ muốn tặng quà thôi mà Viên thầm nghĩ Loan nghe Viên nói Lại càng tức với cô Dù rõ ràng là viên đang đứng về phe cô ta, ai mượn chị xem vào làm cái gì chứ? Loan rủa thầm trong bụng, nhưng vẫn cố giữ nét mặt thảo mai, tươi cười trước Lâm. Nếu anh Lâm không thích chiếc áo này, thì em mang về vậy. Tiếc quá, lần đầu tặng quà mà lại chọn đúng món người ta không thích. Nói xong, thì giả vờ nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói tiếp. Giờ cũng muộn rồi, em xin phép về, chứ đêm tối con gái đi ngoài đường, giờ này cũng sợ. Ừ, Em về đi kẻo muộn Thấy Lâm không có ý kiến gì Viên hối Loan còn cố tình nói thêm lần nữa Anh Lâm ngồi chơi Em về nhá Chào cô Lâm cười lạnh nhạt Loan thoáng thấy nét hở hững Trên gương mặt Lâm Thì càng thêm khó chịu Nhưng bây giờ có tức Thì cũng chẳng làm được gì Nói thêm chỉ càng rước thêm bực sọc Lâm lạnh lùng Đến con bé em kia Còn hay chọc ngoái nữa là Còn Viên á Chẳng biết chị ta Là thù hay là bạn Lúc đầu còn tưởng về phe mình Nhưng càng ngày Càng thấy chị ta có vấn đề Loan thầm tính toán trong bụng Rồi tự dắt xe ra về Lâm cũng chẳng buồn ra Quay cái đầu xe SH to gấp mấy lần Cơ thể Loan giúp cô ta nữa Nếu như là cô gái khác Thì chắc chắn Lâm chẳng nể hà giúp đỡ Về thì cứ về đi nhì nhằng mãi Kiếp, cái mắt nói chuyện với trai Mà cứ liếc ngang liếc dọc Muốn lòi thì con người luôn ý Bích Diệp nói vọng ra Khi thấy Loan vừa dắt xe ra khỏi cổng Bích Diệp Em không nên nói người lớn như vậy Viên khuyên rằng Bích Diệp Đúng là con bé có tật Cứ thấy gì trướng mắt là nói ra không e điều gì cả Em biết rồi Bích Diệp phụng phiểu Nói xong Viên quay sang mắng lâm Còn em nữa Nói gì mà thẳng thừng quá vậy Dù sao người ta cũng là con gái Em nói như vậy không sợ cô ấy buồn hay sao Em vốn không quan tâm cô ta có buồn hay không mà Nhưng cô ấy là đồng nghiệp của chị cơ mà Ít ra thì em phải nể mặt chị một tí chứ Em nói như vậy làm chị cũng ngại với cổ ấy luôn ấy Chị chưa bao giờ thấy em nói chuyện vô tình với cô gái nào như vậy đấy Lâm nhìn Viên Đúng là Viên nhân hậu quá nên nhìn ai cũng thấy tốt Lâm mấy gặp mấy lần đã thấy cô Loan này không hiền lành gì đâu Viên chơi thân với cô ấy bình thường thì không có vấn đề gì Nhưng lỡ như có gì đó Vô tình đụng chạm đến quyền lợi của cô ta Thì mệt đấy Lâm nhỏ tuổi hơn Viên đến 4 tuổi Nhưng xét về độ từng trải Thì anh hơn cô nhiều Lâm trải qua nhiều biến cố hơn Viên Và công việc Cũng buộc anh phải tiếp xúc với nhiều loại người Vì vậy Anh chỉ cần tiếp xúc một vài lần Là có thể đánh giá được 80% con người của người đó rồi Ngược lại Viên ra trường Đã lên vùng núi này đi dạy Môi trường tiếp xúc chỉ toàn là học trò tuổi em Tuổi con mình Nên cái nhìn đời của Viên Có phần màu hồng hơn Lâm Dù Viên cũng là một người phụ nữ chín chắn Hơn số tuổi của mình Chị, chị cũng cẩn thận với cô Loan đó Cô ấy không phải là người đơn giản đâu Lâm bất ngờ nhắc nhở Viên Giọng điệu và gương mặt khá nghiêm túc Chứ không hề bỡn cợt Em nói cái gì vậy Chị thì có gì mà phải cẩn thận Em làm như sắp ra chiến trường đánh nhau không bằng ấy Cùng lắm là sau hôm nay Cô ấy sẽ giận chị vài hôm thôi Nếu cô ta giận chị Thì nhân cơ hội này đừng chơi với cô ta nữa Chỉ xã giao thôi Loại người này không nên thân thiết Họ sẽ quay lại đâm sau lưng mình Lúc nào không hay đấy Nụ cười trên môi viên vụt tắt Câu nói của Lâm Làm cô nhớ tới Ngân Chị, chị không sao chứ Em xin lỗi vì đã làm chị buồn Lâm thấy Viên có vẻ buồn buồn thì dối rít xin lỗi. Không sao đâu em. Vết thương chưa lành hẳn thì lỡ tay chạm vào nó sẽ hơi nhói một tí. Chị không sao, không cần phải lo cho chị. Lâm biết mình đã chạm vào vết thương của Viên anh không dám nói gì thêm nữa. Viên dạy xong tiết hai được ra chơi giữa giờ 20 phút. Cô xuống phòng hội đồng ngồi nghỉ. Loan đang ngồi ở đó nói chuyện thầm thì với mấy giáo viên nữ khác. Thấy Viên... Họ nhìn cô như thể cô vừa làm việc gì đó không bình thường. Có chuyện gì sao vậy mọi người? Viên rẻ dặt hỏi khi có vài người nhìn cô rồi lại quay sang dỉ tay nhau. À không có chuyện gì đâu chị. Mọi người đang nói chuyện gia đình chồng con ấy mà. Đàn bà mà ngồi với nhau là lại lôi chuyện chồng chuyện con ra bàn tán. Loan bất ngờ vui vẻ sởi lời với Viên. Như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra hoặc là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta vậy. Viên thấy Loan hơi lạ, cũng có chút hồ nghi, nên lại gần Loan khẽ nói. Chuyện hôm qua, chị thay mặt Lâm xin lỗi em nhé. Lúc em về chị có mắng cho cậu ta một trận rồi. Tính cậu ấy vậy đấy, em đừng để bụng. Em quên rồi, em không nhỏ nhen đến vậy đâu. Với lại chuyện này cũng không phải lỗi ở chị mà. Chị không cần áy náy. Loan vỗ vỗ tay Viên ra điều thân thiết. Vậy chị yên tâm rồi. Viên ngồi xuống ghế bên cạnh Loan mọi người vẫn nhìn lén cô rồi lại quay đi không ai tới gần bắt chuyện với cô như mọi khi nữa Loan cũng tỏ ra lạnh nhạt với Viên mà quay sang nói chuyện với mấy người đồng nghiệp nữ khác bỗng dưng Viên lại trở thành một kẻ bị cô lập chiều thứ 7 ban giám hiệu ghi trên thông báo có thay đổi thời khóa biểu bình thường hết học kỳ hoặc có sự thay đổi về nhân sự mới thay đổi thời khóa biểu nhưng lần này chẳng có gì mới cả cũng chẳng có giáo viên mới nào về hoặc giáo viên nào chuyển đi vừa mới kết thúc học kỳ 2 tuần trước đã thay đổi thời khóa biểu rồi tuần này lại thay đổi tiếp viên vốn cũng chẳng quan tâm đến sự thay đổi thời khóa biểu lắm nhưng khi cô vừa vào lịch báo giảng điện tử để lên lịch thì bất ngờ vô cùng khi toàn bộ lớp 12 của cô bị cắt chuyển xuống lớp 10 đáng nói hơn nữa là lớp 12 cô đang chủ nhiệm cũng bị chuyển cho người khác mà không thông báo trước cho cô Ngày sáng hôm sau, cô đã lên trường gặp ban giám hiệu hỏi cho rõ. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cô hiệu phó chuyên môn gọi viên ra nói chuyện riêng để giải thích. Chuyện này hơi tế nhị nên không thể công khai được. Chẳng hiểu từ đâu có thông tin viên ngoại tình với chồng người ta, có người viết thư nặc danh tố cáo cô. Tai họa tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Viên không hiểu sao lại có người vu oan cho cô điều này. Cô chưa từng quen biết người đàn ông nào ngoài chồng mình. Viên không phục cách giải quyết của nhà trường nên phản đối. Tôi không hiểu tại sao ban giám hiệu lại đi tin một lời bịa đặt vô căn cứ như vậy. Cô hiệu phó nghe viên nói vậy thì liền đưa điện thoại cho cô xem. Đây chính là bằng chứng cô xem có phải gia lô của cô không. Viên cầm điện thoại của cô hiệu phó xem qua không thể tin vào mắt mình được đoạn chat gia lô của tài khoản viên cùng với một người đàn ông lạ mà cô chưa từng quen biết. Những lời nói dung tục giữa hai người viên chỉ đọc lướt qua thôi mà đã đỏ cả mặt rồi. Không phải, tài khoản này không phải là của tôi. Viên một mực khẳng định. Nhưng rõ ràng tôi kiểm tra thì đó là của cô mà. Cô hiệu phó cũng khăng khăng khẳng định đó là của viên. Tài khoản này có ở trong các hội nhóm của trường. Viên vội mở Zalo của mình kiểm tra, không thể đăng nhập được. Hèn gì mấy ngày nay cô không thấy tin báo gì từ Zalo. Không phải, nhất định đã có kẻ mạo danh tôi Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình nữa Zalo của tôi đã bị hack. Viên vừa nói Vừa đưa điện thoại của mình cho cô hiệu phó Để đăng nhập vào tài khoản của mình làm bằng chứng Cô hiệu phó đăng nhập bằng tài khoản trên điện thoại của Viên Nhưng không vào được Chuyện này đúng là ngoài khả năng giải quyết của nhà trường Nhưng nếu nhà trường cắt chủ nhiệm của tôi Thì có nghĩa là ban giám hiệu Đã thừa nhận đó là sự thật Điều này không công bằng với tôi Viên nói người giận run lên vừa tức lại vừa tủi Chuyện này để tôi hỏi ý kiến thầy hiệu trưởng rồi sẽ thông báo với cô sau chứ tôi cũng không có thẩm quyền quyết định chuyện này Cô hiệu phó ái ngại nhìn Viên Chuyện Viên bị cắt lớp chủ nhiệm và đoạn chat tục tiễu của cô với người đàn ông lạ trong vào một buổi sáng đã lan cả trường Mấy giáo viên nữ thì nhìn thấy Viên né ra rồi túm tụm lại với nhau bàn tán Mấy giáo viên nam Thì nhìn Viên với ánh mắt khó hiểu Có lẽ chính họ Cũng đang bán tín bán nghi Về cái tin đồn và đoạn chat kia Không khí ngột ngạt và căng tức Ánh mắt rẻ biểu Và xăm soi của mọi người Khiến Viên như muốn nổ tung lên Cô lên trường gặp an giám hiệu Lại lần nữa để nói chuyện Lần này cô muốn gặp đích thân thầy hiệu trưởng. Cô cũng hiểu Nhà trường chỉ có chức năng dạy học Chứ không phải là cơ quan điều tra Tuy chưa xác định được đây là giả mạo hay là sự thật nhưng để tránh điều tiếng thì tạm thời nhà trường cho cô thôi chủ nhiệm để chấn an dư luận một số phụ huynh trong lớp cô chủ nhiệm đã có ý kiến với nhà trường không muốn một cô giáo không có phẩm chất nhà giáo như cô chủ nhiệm lớp con họ người ta đã nói vậy rồi thế tôi cũng không còn cách nào khác mong cô thông cảm và hiểu cho sự khó xử của nhà trường bao giờ cô chứng minh được mình hoàn toàn trong sạch thì nhà trường sẽ xem xét lại. Viên nghe xong thì bật khóc, ngay trong phòng hiệu trưởng. Bao nhiêu năm đi dạy, cô chưa từng gặp phải hoàn cảnh nhục nhã như thế này. Rốt cuộc là ai đã cố tình hãm hại cô chứ? Chẳng nhẽ là anh ta. Viên nghĩ đến Hoạt, người chồng cũ của mình, bởi cả đời cô chưa từng tranh chấp điều gì với ai, càng không gây thủ trúc oán với bất kỳ người nào. Chỉ có Hoạt, người duy nhất cô có mâu thuẫn. Viên chia tay lớp chủ nhiệm, để người khác thay mình. Cô đã cố gắng không nói nhiều, mà chỉ dặn các em cố gắng học tốt. Ngoan ngoãn rồi chào lớp rời đi. Cô ơi! Cô bé lớp trưởng bất ngờ đứng dậy. Chúng em lúc nào cũng tin tưởng cô. Viên quay vào, cả lớp cũng đứng dậy, lấy tay quẹt ngang mắt sụt sùi. Chúng nó cũng đã biết đoạn chat kia. Cái tin tức không hay đó đã chuyển tay nhau khắp trường. Nó còn lan lên cả mạng xã hội. Có lẽ không chỉ riêng trường này biết chuyện, nhưng chúng không tin cô chủ nhiệm của chúng là người như vậy. Chuyện cũng tế nhị, nên Viên không muốn giải thích với đám trẻ chưa thành người lớn này. Cô cảm ơn các em đã luôn tin cô, các em chỉ cần học tốt và ngoan ngoãn, đặt thành tích cao là cô vui rồi. Chuyện khác sẽ từ từ sáng tỏ, cô cũng dám lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, cô không làm gì để xấu hổ với bản thân mình, với các em. Viên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cô bé lớp trưởng cúi đầu chào cô chủ nhiệm lần cuối, cả lớp đồng loạt làm theo. Viên bước ra khỏi lớp 12A thân yêu, coi như cũng có chút an ủi cuối cùng của mình trước khi rời khỏi ghế chủ nhiệm. Viên đến nhà hoạt tìm anh ta, anh ta không có nhà, cửa cổng đóng kín, cái sân nhà mọc rêu chẳng ai quét dọn, có lẽ hoạt ít về nhà. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ta hẹn gặp. Hoạt nhận được tin nhắn của vợ cũ thì vội chạy ngay đến quán cà phê. Viên đang chờ ở đấy, thấy mắt Viên đỏ sưng lên, Hoạt nhanh miệng hỏi Có chuyện gì xảy ra với em à? Anh ngồi xuống đi. Viên cố tỏ ra bình tĩnh, Hoạt có chút lo lắng, vẫn không rời khỏi vợ, trong lòng anh ta vẫn còn yêu Viên. Viên đưa cái điện thoại của mình, có đoạn chat giữa cô với một người đàn ông lạ cho Hoạt xem. Có phải anh đã làm cái trò bẩn thỉu này không?" Hoạt nghe Viên nói vậy thì trố mắt ngạc nhiên, anh ta vội cầm điện thoại lên đọc, đúng là tài khoản và hình ảnh Zalo của Viên và con trai anh ta. Nhưng tin nhắn thì với một người đàn ông lạ, những tin nhắn tục tĩu đến nỗi ngay cả vợ chồng anh cũng chưa từng nhắn qua lại như vậy. Người đàn ông này là ai? Cái này là tôi đang muốn hỏi anh, là sao?" Hoạt vẫn chưa hiểu ý Viên là muốn gì anh ta đang còn nóng mặt với cái tin nhắn qua lại giữa viên và người đàn ông kia. tôi đã bị hack zalo. người đàn ông đó tôi không quen. bây giờ tôi không thể bảo lại được. hóa ra là em nghĩ anh đã hack zalo của em và mạo danh em trước gì. hoàn thở vào có chút vui mừng vì vợ mình không cặp bồ với người đàn ông đó. không anh thì là ai? chỉ có anh mới thủ hẳn với tôi mà làm ra cái trò bẩn thỉu đó. sau cái gì xấu xa? Em cũng đổ lên đầu anh vậy hả Hoạt bức xúc nói với vợ Em quá lương thiện Nên cứ nghĩ ai cũng là người tốt Có thể người hại em Là người bên cạnh em không chừng Ý anh là sao Hoạt lắc đầu nhìn viên Anh khẳng định một lần nữa Anh không phải là cái người đã hách xa lô của em Anh công nhận Anh là một thằng đàn ông chẳng tốt đẹp gì Nhưng cái gì anh làm thì anh sẽ nhận Anh chẳng sợ đích gì mà không nhận với em cả Với lại em cũng đã bỏ anh rồi Anh hại em thì có lợi gì cho anh chứ Viên nghe Hoạt nói Thì cũng thấy có lý Anh ta tuy xấu xa thật Nhưng cũng rất thẳng thắn thừa nhận tật xấu của mình Không lẽ như lời anh ta nói Người đâm sau lưng mình Lại chính là một người thân cận với mình Nếu em cần anh giúp Anh sẽ nhờ người điều tra chuyện này Không cần Anh tốt nhất là đừng làm chuyện xấu xa đó Viên nói xong thì đứng dậy Tự mình trả tiền trước Tôi về đây Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến gặp tôi Viên bỏ đi Một cách lạnh lùng không một chút lưu luyến Hoặc nhìn theo bóng dáng vợ cũ Bóng dáng liều siêu Anh ta muốn chạy theo Nếu vợ lại nhưng không dám Nỗi ân hận Và một chút tiếc nuối dâng lên Thỉnh thoảng anh ta vẫn cảm thấy như vậy Mỗi khi nhớ về Viên Hoặc khi trở về nhà Nhìn thấy đồ vật gì của Viên để lại Chính vì vậy Mà anh ta ít về nhà hơn Trong lòng vẫn còn hình bóng viên Mặc dù trải qua giam ba mối tình Từ ngày chia tay vợ Buổi tối con trai đã ngủ Viên ngồi làm việc Nhưng đầu óc cứ mãi nghĩ liên miên Không thể tập trung Cô lên giường nằm cùng với con Cố nhắm mắt nhưng càng cố thì lại càng tỉnh Cô cửa quậy, Tay chân thừa thải không yên Sợ kinh động đến con Làm con thức giấc giữa chừng. Cô bèn đứng dậy Khẽ đắp lại chăn rồi đi ra ngoài hiên nhà Đêm mùa thu, gió xe xe lạnh, viên ngồi thu lưu bên hiên, nhớ đến cảnh những sự việc đang đến với mình, vẫn không tin đó là sự thật. Cả buổi chiều quanh quẩn bên con, cô không dám khóc, không dám tỏ ra một biểu hiện tiêu cực nào. Cô luôn cố vui vẻ cười đùa, hỏi chuyện trường lớp của con. Đêm đến cô mới dám sống cho mình, mới tự do mà bộc lộ cảm xúc. Cô khóc một hồi nước nở, khóc thành tiếng. Cho vơi đi nỗi buồn ban ngày Mà cô phải gồng lên chịu đựng Nước mắt có giúp cô với bớt phần nào Nỗi đau đớn trong lòng Viên cúi xuống tự tựa đầu vào gối mình Vai run run. Chị Một chiếc áo khoác ấm áp Được khoác nhẹ lên người Bàn tay ấm ấm đặt lên vai cô Viên quay mặt ngước lên nhìn Lâm đang nhìn cô Ánh mắt đầy lo lắng Từ tối lúc sang nhà viên chơi Anh đã thấy cô có chuyện gì đó Đêm Anh không ngủ được, nhìn sang nhà Viên thì đấy điện ngoài sân vẫn bật sáng. Bóng dáng Viên đang ngồi thu lưu bên Hiên. Trời lạnh thế này mà chị ấy lại ra ngoài Hiên ngồi. Hình như là đang khóc nữa. Lâm nhìn từ xa mà cũng nhận ra trạng thái của Viên. Chị, chị có chuyện gì sao? Viên không nói, nước mắt tự dưng lại trào ra. Nỗi đau đã tạm lắng rồi, nhưng khi có người chạm vào thì lại dâng lên. Chị, Lâm lo lắng ngồi xuống bên cạnh Viên, hai tay đặt lên vai, lay khẽ, rồi kéo cô tựa vào ngực mình. Viên để mặt Lâm ôn mình, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Lâm khẽ vỗ về mái tóc dài đen, xóa ngang lưng. Chị cứ khóc đi, chị không cần phải cố gồng mình chịu đựng như vậy nữa. Ai cũng có lúc yếu đuối, cũng cần một nơi để tựa vào. Với em, chị không cần phải e ngại gì cả. Viên nghe những lời nói thật lòng từ trong trái tim Lâm, cô cảm thấy lòng mình cũng nhẹ dần. Một lúc sau thì Viên ngừng khóc, cô ngồi thẳng lại, vấn tóc buộc gọn ra phía sau gáy. Thấy Viên đã bình tĩnh hơn, Lâm mới hỏi, Chắc là chuyện đó phải kinh khủng lắm mới khiến chị như thế này. Viên im lặng dây lát, cho giọng mình không còn khàn đặc nữa, mọi thứ đã ổn hơn một chút. Có ai đó đã hack Zalo của chị, họ mạo danh chị nhắn tin cho một người đàn ông lạ. Tin nhắn rất nhạy cảm và giờ đoạn chat đó đã lan khắp mạng xã hội, nhà trường buộc chị phải tạm ngưng công tác chủ nhiệm. "Hả? Sao lại có chuyện đó được?" Lâm kinh ngạc thốt lên. Anh không thường xuyên lên mạng xã hội nên không biết nhiều những drama nổ ra trên đó, thỉnh thoảng anh chỉ vào nhắn tin với Viên mà thôi, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. "Chị cho em coi đoạn chat đó được không?" Viên đứng dậy đi vào nhà. Lấy điện thoại mở đoạn chat đó đưa cho Lâm Thật đúng là Rõ ràng đây không phải là ngôn ngữ Giọng điệu của chị Có người cố tình hại chị Vậy sao nhà trường cũng tin mà xử lý như vậy được chứ Lâm chỉ vừa đọc Vài tin nhắn là phát hiện ra Đó không phải là viên viết Biết làm sao được Tình ngay lý gian Bằng chứng sờ sờ như vậy Chị cũng chưa tìm được cách nào chứng minh Đó không phải là chị Viên thở dài Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Viên là người có lòng tự trọng cao. Cô rất sợ tai tiếng và chưa bao giờ làm mất lòng ai. Vậy mà bây giờ lại phải chịu một nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Bảo sao mà không sốc chứ? Lâm hiểu tâm trạng của Viên bây giờ. Em sẽ chứng minh sự trong sạch cho chị. Bằng cách nào? Em có đứa bạn học cùng cấp 3 làm bên công nghệ thông tin để em nhờ nó. Mấy cái trò hách hùng này không nhằm nhò gì với nó đâu. Thôi chị đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai hoặc sáng ngày kia em sẽ có kết quả cho chị, để xem ai dám giỡn cái trò bẩn thiểu này. Lâm tức giận câu mày nói, chị nghĩ xem, chị có mâu thuẫn với ai không? Chị cũng không biết nữa, chắc là không có, chị cũng từng nghĩ là anh ta, nhưng hôm nay khi chị tìm gặp anh ta, hỏi rõ sự tình thì anh ta nhất định không nhận. Chị cũng biết, anh ta không phải là kẻ làm mà không nhận, anh ta còn nói với chị. Không khéo kẻ hại chị, lại là một người bên cạnh chị. Lâm nghe Viên nói cô có đi gặp anh ta, thì anh đoán ra đó là hoạt. Lâm có hơi khó chịu một chút, nhưng nghĩ lại câu nói của anh ta, Lâm cũng đồng tình. Anh ta nói đúng đấy chị. Chị cũng đang nghĩ đến một người, nhưng vẫn không dám tin, và cầu mong không phải là sự thật. Viên cười buồn, lúc hoạt nói người hại mình, có thể là người bên cạnh mình, thì Viên đã đoán ra được đó là ai rồi. Chắc chắn là cô ta. Lầm lầm bầm, ánh mắt sắc lạnh. Em nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Cô ta nhất định phải trả giá cho những việc mình làm. Viên cứ nghĩ mong lung về nhân tình thế thái. Chẳng có lẽ nào con người đối xử với nhau lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Cô chỉ mong sao đó là một người nào đó mình không quen, vô tình hãm hại mình. Cô thật sự không muốn sự thật như mình đang nghĩ. Ngày sáng hôm sau, Lâm đã đích thân mang điện thoại của Viên đến cửa hàng điện thoại di động của anh bạn từ thời nối khú. Mày xử tao vụ này cái, gấp lắm. Lâm đưa cái điện thoại của Viên cho anh bạn. Chuyện gì mà sốt sáng thế anh bạn, mới sáng chưa kịp tráng miệng cái gì, đã chạy đến đây thì có lẽ là việc hệ trọng đây. Anh bạn cầm lấy điện thoại của Viên suy đoán. Sao, chuyện gì nào, điện thoại có vấn đề gì à? tao thấy bình thường mà không hư bị hack gia lô mày lấy lại tài khoản gia lô này dùng tao tra được danh tính kẻ mạo danh thì càng tốt anh bạn vào gia lô của viên thì bỗng cười hóa ra là cái vụ cô giáo ngoại tình đang dần dần mấy ngày nay đây mày quen cô ấy à nghe nói bỏ chồng cặp trai trẻ đấy mày không biết gì thì đừng nói cô ấy là bạn tao bị hack gia lô hả bạn mày á này trông cũng xinh đấy bị hack gia lô à Thảo nào, trong mặt phúc hậu hiền lành vậy cơ mà. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau vào việc chính đi. Anh bạn liếc lâm, thấy rõ vẻ mặt căng thẳng. Anh ta là một tay cực kỳ thông minh về mấy thứ điện tử. Từ thời đi học, đã biết sửa sang mấy cái điện thoại cục gạch rồi. Bạn bè hư điện thoại các thứ, bảo tay nó là ngon ơ. Nhưng phải cái học hành thì cực sốt vì mê chơi. Anh chàng không thi đại học mà đi học nghề sửa chữa điện thoại. Hóa ra lại ngon hơn khối đứa tay nghề cao nên khách đông, chả mấy năm đã có một cửa hàng vừa buôn bán điện thoại vừa sửa chữa điện thoại to nhất nhì cái thị trấn này rồi. Lướt lướt mấy cái, mở khóa mật khẩu các thứ tầm hơn tiếng đồng hồ thì tài khoản của Viên cũng đã được khôi phục. "Được rồi, trả mày đây, đã khôi phục được tài khoản cũ nha." Anh bạn đưa điện thoại trả cho Lâm, "Có thể tìm được danh tính cả đã hack tài khoản Zalo không?" Cái này khả năng của ta có thể chỉ lấy lại được tài khoản cũ thôi. Còn mày muốn tìm danh tính kẻ mạo danh thì nên trình báo công an. Bên an ninh mạng có thể giúp được. Tội này có thể khép vào tội làm nhục người khác đấy. Lâm đắn đo một lúc rồi nói. Báo công an. Thôi để tao về bàn với chị ấy đã. Chị à? Anh bạn nghe Lâm gọi là chị thì ngạc nhiên hỏi lại. Vậy mà lúc đầu tao cứ tưởng người yêu mày cơ đấy. Thấy cứ cuống hết cả lên. Mày không nói không được à? Lâm nạt nộ bạn. Được rồi, cảm ơn mày, nợ mày một chầu, tối mai trả, giờ tao về đã. Lâm quay trở về nhà Viên. Viên đưa con đi học vừa trở về nhà xong, cô bị cắt tiết nên hôm nay không có giờ lên lớp. Xong rồi chị." Lâm đưa điện thoại cho Viên. "Nhanh thế sao? Vâng." Viên cầm điện thoại của mình đăng nhập vào Zalo, mọi thứ trống trơn, không còn đoạn chat tục tiểu đó. Tài khoản của cô cũng đã lấy lại được. Lấy lại được tài khoản Nhưng cũng không thể chứng minh được với người khác Đó không phải là chị Viên buồn buồn nói Hay là mình trình báo sự việc lên công an đi chị Họ sẽ truy tìm cả tên mạo danh giúp mình Báo công an ư Viên hơi ái ngại Chị, chỉ có báo công an Mới chứng minh được tài khoản của chị bị hack Hơn nữa bây giờ đã có luật an ninh mạng Họ sẽ vào cuộc để tìm ra sự thật Nhưng chị, chị Chị đừng ngại gì nữa Em sẽ đưa chị đi Dù sao thì mọi việc cũng đã đến mức này rồi Lấy lại danh dự cho mình là quan trọng nhất Những chuyện khác chị đừng bận tâm gì hết Thấy Lâm cương quyết quá Viên cũng gật đầu đồng ý Hai người họ đến đồn công an Trình báo sự việc Lâm cũng nhờ bạn mình là luật sư tư vấn Lâm thuê cả an ninh mạng vào cuộc Cuối cùng một gã chuyên hack tài khoản mạng xã hội Cũng đã lộ diện Anh ta khai ra Loan chính là người đã thuê anh ta hack xa của Viên Mọi việc đã sáng tỏ, anh ta viết giấy khai và ký vào. Ngày hôm sau, tin tức về tài khoản, cô giáo bị hack xa lô được đánh chính lại. Viên được nhà trường khôi phục lại công việc. Nhưng lạ là danh tính của người thuê hacker không được công bố. Chỉ có tên hacker là bị bắt và phạt vì tội cố ý làm nhục người khác. Đường đường là con gái ông phó chủ tịch huyện, làm sao công an huyện lại không nể được chứ? Đương nhiên cả Lâm và Viên đều hiểu chuyện này. Anh bạn luật sư của Lâm... Cũng khuyên hai người không nên làm lớn chuyện Lâm đòi kiện đến cùng Nhưng bị Viên ngăn lại Dù sao cũng biết lòng người là được rồi Sau vụ việc này Cô sẽ đề phòng hơn với Loan Hơn nữa cô cũng không muốn Vì sự việc của mình Mà làm ảnh hưởng đến công việc của Lâm Viên nhận lại lớp chủ nhiệm Trong vui mừng và có chút tủi thân Hai tuần không có giáo viên chủ nhiệm Lớp tự quản rất tốt Nhà trường chưa kịp sắp xếp Giáo viên chủ nhiệm thay Viên Mà mới chỉ định một cô giáo vừa nghỉ hộ sản vào Cô ấy chưa lên lớp chủ nhiệm ngày nào Thì con ốm lại phải nghỉ Cũng may viên vào kịp Cả lớp sau tiết sinh hoạt ấy Vừa khóc vừa cười Cả cô và trò cứ như vừa xem xong Một bộ phim hài xúc động vậy Mắt mũi tèm lem ướt Sự cười hì hì với nhau Trong niềm hạnh phúc vỡ hòa Lớp viên sinh hoạt lâu nhất Về sau cùng các khối Lúc ra khỏi lớp thì người ta đã về gần hết Chỉ còn lại vài giáo viên và mấy chục học sinh. Loan cố tình ngồi chờ Viên ở phòng hội đồng. Thấy Viên, cô ta mặt hớn hở cười tươi như hoa. Chúc mừng chị Viên nhé, lội ngược dòng chiến thắng một cách ngoạn mục. Gương mặt Loan giống như kiểu trêu ngươi Viên thì đúng hơn. Cô ta cố tình nói vậy, ngầm thách thức Viên. Dù cô có tìm ra sự thật thì cũng không ai làm gì được tôi cả. Viên nhìn thái độ bỡn gợt của Loan. Câu nói thâm thúy của cô ta cũng đoán được phần nào ý tứ trong câu nói đó. Cảm ơn Loan, những việc mình làm tuy nhiều người không biết, nhưng có trời biết, đất biết, mà cái giá của trời phạt thì nặng lắm, không như con người phạt đâu Loan. Chị cũng may mắn được trời thương, nên thoát nạn sớm. Loan xa sầm mặt khi nghe Viên nói, nhưng cô ta cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt, bởi bên ngoài vẫn còn vài giáo viên chưa về, có người còn quay lại phòng lấy đồ để quên. Mong chị vẫn được trời thương nhiều Lần sau nữa nhá Loan cười khẩy Rồi đứng dậy sách tối đi luôn Viên đứng ngây người ra Cô không hiểu tại sao Loan lại thay đổi như vậy Từ một cô gái trẻ vui vẻ Tự dưng thành một kẻ nanh nọc thâm hiểm Mà bản thân cô Đâu có làm gì ảnh hưởng đến Loan đâu Thậm chí ban đầu Loan còn chủ động làm thân với cô nữa kìa Chỉ duy nhất việc của Lâm Từ lúc bị Lâm từ chối nhận quà là thái độ của Loan trở nên khó hiểu như vậy. Mà Viên có làm gì đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ là một việc còn con như thế mà con người lại trở mặt với nhau nhanh như vậy sao? Lòng người cũng đúng là khó đoán. Viên đi ra nhà xe đang mặc áo chống nắng thì chị Kim đi ra. Thấy Viên chị kéo tay cô lại gần hỏi Chuyện của mày đấy đã tìm ra đứa nào đứng đằng sau giật dây chưa? Viên cười trừ lắc đầu Cô không muốn nói ra Loan bởi chẳng có bằng chứng. Ngay cả công an cũng không dám công bố danh tính của cô ta cơ mà. Chị Kim nghe vậy thì ghé tai Viên nói nhỏ. Nói mày chuyện này, mày đừng có nói lại với ai nhá Nghe xong thì bỏ nghe. Cái con bé Loan đấy, mày coi chừng nó. Đừng có mà thân thiết với nó quá. Cũng không nên chuyện gì cũng nói cho nó biết. Viên nhìn chị Kim cười buồn. Vâng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Ừ. Nói chị em biết vậy thôi, chứ chị cũng không có ý gì đâu Vâng, em hiểu Cảm ơn chị đã quan tâm em Ờ, mà cũng muộn rồi em về đi Dù sao cũng mừng cho em thoát được kiếp nạn này Vâng, em về trước nha chị Viên sắt xe ra về, dáng liêu siêu Chị Kim nhìn theo ái ngại lắc đầu Tội nghiệp Vừa ly hôn chồng một mình nuôi con Không bố mẹ người thân bên cạnh Vậy mà lại còn bị người ta chơi xấu nữa Thật ông trời không có mắt mà